Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách Luyện Thành Thần của tác giả ân tứ giải thoát. chuong 511, Tiểu Chu Thiên tàm sát trận, từ trước đến nay là Trinh không muốn nói điều gì quá hoàn hảo. Lúc trước, khi Ngọc Ba Ba hỏi hắn, hắn cũng trả lời như vậy, hiện tại vẫn là đáp án này. Mấy vị trưởng lão va phần đông gia chủ, tông chủ đều im lặng, các tông chủ thậm chí còn tin vài phần. Tám phần, ha ha, hiện tại người trẻ tuổi cũng biết chém gió quá rồi, không sợ gió thổi đau lưỡi, Trác đại tiên sinh cười lạnh nói. Đối với Trác đại tiên sinh, La Trinh lựa chọn bỏ qua. Sao hắn lại nhìn không ra ông ta chỉ muốn tơi phá? Lúc trước La Trinh dựa vào kết giới phía trên võ đại ở đại hội võ đạo đã chặn được một quyền của thôi tà, tất nhiên lúc ấy thôi tà không bọc phát ra thực lực chân chính, nhưng La Trinh cũng chỉ mới cải biến một phần phù văn mặt thôi. Cũng may là dù chắc Đại Tiên Sinh nói như thế nào thì đám trưởng lao O và Tông chủ khác cũng không phải kẻ mù. Bọn họ cũng nhìn thấy uy lực những bức thần văn của La Trinh bộc phát ra. Giờ phát này bọn họ cũng không biết nên nói gì mới phải. Để xem sau khi hắn bố trí Đại Trận Hộ Tông thì hiệu quả thế nào, theo ta thấy, cho dù cái Đại Trận Hộ Tông này không ngăn được thôi ta, thì đến lúc đó giao La Trinh ra cũng không muộn. Đúng vậy, con đường này có thể từ từ mà đi. Thôi ta chỉ nhằm vào La Trinh. Mấy vị trưởng lão dùng chân nguyên truyền âm trao đổi với nhau cuối cùng bọn họ vẫn chọn đi ra những người này đều đi cả nên chắc đại tiên sinh cũng chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn la trinh rồi cũng lập tức đi ra khỏi đại sành đợi sau khi mọi người rời khỏi la trinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua một hướng khác mỉm cười giơ lên một thế tay trong bang cung ninh vũ điệp đang bế quan mặt cười tươi như hoa thiêu đốt một tấm phù chân nguyên người biết rõ ta đương nhiên biết rõ ngươi đang nhìn trộm ta la trinh cướp lời ninh vũ điệp trợn trắng mắt một cách đáng yêu ai thèm nhìn trộm ngươi dù nói thế nào thì ngươi cũng nên cảm tạ ta đấy chứ. giờ coi như đã ổn định đám trưởng lão này rồi. la trinh cười hắc hắc nói. chẳng qua, tên trác đại tiên sinh kia ngươi phải chú ý. cái này lóng lăng dạ thú, chỉ sợ lúc quan trọng sẽ làm hỏng việc. ninh vũ điệp gật gật đầu. ừ, ta biết. ninh vũ điệp đương nhiên có thể nhìn ra dạ tâm của trác đại tiên sinh. lần này đám trưởng lão kia cùng nhau làm ầm lên. một nửa nguyên nhân là bởi ông ta ở phía sau giật dây. chẳng qua ở thành vân hải, trác gia cũng là thế lực gia tộc tam cua trac đai tien sinh lan nay đam truong lao kia cung nhau lam am len mot nua nguyen nhan la boi ong ta o phia sau giat day chang qua o thanh van hai chắc gia cung la the luc gia toc tam pham không có cớ gì thì căn bản không thể đá ông ta đi. Thời gian cấp bách, ta đi bố trí đại trận hộ tông đây. Nói xong, La Trinh liền khiêng một chồng thần văn lên rồi đánh tiếng với Tông Duy. Trên mặt Tông Duy lập tức toát ra vẻ hưng phấn. Ông ta đã chờ mong đại trận hộ tông xưa nay chưa từng có này lâu lắm rồi. Vận điện lơn lửng ở trên bầu trời, nhìn từ trên xuống như một quả trứng khổng lồ. 4.900 bức phù văn được chia làm 3 đợt dựa theo quy luật nhất định. Đại trận hộ tông này bố trí dựa theo đại chu thiên tam sát trận. Nhưng chỉ là phiên bản thu nhỏ nên có thể gọi là Tiểu Chu Thiên Tam Sát Trận, Thanh Long vừa chỉ từng chỗ vừa giới thiệu, Đại Chu Thiên Tam Sát Trận, nghe được cái tên này, là Trinh Dưỡng Sơ, ừ. Cái này là một trong Tam Đại Kỳ Trận, sánh vai với nó còn có Chu Tiên Trận và Dương Viêm Trận, Thanh Long chậm rãi nói. Là Trinh càng ngạc nhiên hơn, Tam Đại Kỳ Trận, chẳng lẽ ngay cả Đại Thiên chân Lung Trận cũng không được xếp vào một trong Tam Đại Kỳ Trận. Hắc hắc, Đại Thiên Trân Lung Trận tất nhiên lợi hại, thế nhưng Tam Đại Kỳ Trận chính là bảo vệ Thanh Long dừng lại, đổi giọng nói. Đương nhiên, cái tiểu Chu Thiên Tam sát trận này chẳng qua là bắt trước cấu trúc của Đại Chu Thiên Tam sát trận, uy lực có lẽ không bằng một phần triệu, nhưng lấy ra làm đại trận hộ tông ở trung vực này thì vậy là đủ rồi. Tuy Thanh Long không nói hết lời, nhưng La Trình vẫn yên lặng ghi nhớ Tam Đại kỳ trận kia trong đầu. Sau khi tới địa điểm đầu tiên, La Trình trải một bức thần văn lên mặt đất, sau đó dắt chân nguyên vào. Bức thần văn này lập tức bị kích hoạt, theo ánh sáng tách ra từ thần văn, giấy phủ văn bỗng nhiên bốc cháy đến khi giấy phù văn này hóa thành cho thì thần văn liền lưu lại trên mặt đất giống như được khắc giấu lên đó tông duệ cũng bắt đầu bố trí thần văn dựa theo lời la trình phân phó trình tự bố trí thần văn cũng giống phù văn đối với tông duệ và các trợ thủ khác thì không phải việc gì khó bước thứ nhất bước thứ hai bước thứ ba từng bức thần văn xuất hiện tại tất cả các góc của vân điện vị trí những bức thần văn này nhìn có vẻ tán loạn nhưng cũng có chỗ đối ứng ngoài ra còn có hai vị chấp sự thần đan cảnh khiêng một trận bàn cao bằng một người Cái bàn trận to lớn này cũng là nhờ thợ thủ công chuyên nghiệp tạo thành, dùng để không chế những thần văn này. Mất cả buổi mới bố trí xong hết thần văn ở khu vực đầu tiên, ngay sau đó là khu vực thứ hai, khu vực thứ ba, là Trình dẫn theo Tông Duệ và mấy vị trợ thủ không ngừng bay trên bầu trời vân điện. Sau khi bố trí xong 4.900 bức thần văn, là Trình tiếp tục bố trí 3 bức thần văn cấp 5. Sau khi dùng bàn trận ghi chép lại, rốt cuộc cũng bố trí xong toàn bộ tiểu chu thiên tam sát trận. Công trình tốn thời gian gần một tháng coi như đã xong. Tiếp theo chính là thử xem cái đại trận hộ tông này thế nào, ngày hôm nay trời quang vạn dặm, tầng mây quanh năm vần quanh Vân Điện không ngờ lại biến mất không rõ tung tích. Trên không trung, Vân Điện có thể bao quát toàn cảnh thành Vân Hải, mà mấy ngàn vạn người phàm ở thành Vân Hải ngửa đầu lên cũng có thể nhìn thấy tòa cung điện của tiên nhân trên không này. Trên bầu trời của Vân Điện, mấy chục truc truong lão và các gia chủ lơ lửng đứng đó, giống như đang đợi cái gì. Ninh Vũ Điệp im lặng bay ở một bên, nhìn La Trinh và tông duệ vây quanh trận bàn vận hành thử lần cuối. Chuẩn bị xong chưa, Ninh Vũ Điệp hỏi, ừ, có thể rồi. Tất cả đá chân nguyên cũng đã vào chỗ, La Trinh gật gật đầu. Sức mạnh của thần văn đến từ chính vật liệu chứa trong mực nước, chẳng qua bản thân nó vẫn cần dựa vào năng lượng trong đá chân nguyên mới được. Giờ phút này, La Trinh cũng hơi lo lắng. 4.903 bức phù văn, dù là bức nào thì cũng không được có sai sót, nếu không toàn bộ đại trận hộ tông khó có thể vận hành. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng kích hoạt trận bàn, trận bàn chậm rãi chuyển động Từng luồng hào quang bắt đầu lóe lên trên vân điện. Cho dù là ánh mặt trời cũng không cách nào che giấu được ánh sáng tỏa ra từ những bức thần văn kia. Bức thần văn thứ nhất phát sáng, bức thần văn thứ hai phát sáng, càng nhiều bức thần văn nữa phát sáng. Trận bàn điều khiển giúp những phù văn đó chiếu rọi lẫn nhau, phóng ra từng luồng ánh sáng. Nhìn từ xa, chúng tạo thành một bức thần văn cực lớn, mà ở giữa bức thần văn này, bỗng nhiên xuất hiện một tia sét màu xanh. Xoẹt, bức thần văn cơn phẫn nộ của sét cũng được kích hoạt một tia sấm xét vừa thô vừa to trượt lóe lên sấm xét giống như một con rồng lớn bay thẳng đến chân trời tỏa ra uy thế làm cho người ta vô cùng sợ hãi đợi đến lúc tia sấm xét kia biến mất ở khu vực đó không ngừng lóe dài chớp khu vực đầu tiên không có vấn đề là chinh lại chuyển động trận bàn một lần nữa khu vực thứ hai chậm loe dai chop khu vuc đau tien khong co van đe la trinh lai phóng ra sương mù bẫy cuồng loạn bị trôn trong khu vực thứ hai cái bẫy cuồng loạn này không xuất hiện phản ứng gì quá lớn hơn một ngàn bức thần văn ở khu vực thứ hai được điểm sáng sau đó chìm xuống dưới Điều này nói rõ bẫy cuồng loạn đã bố trí thành công. Sau khi La Trinh điều khiển trận bàn lần nữa, thần văn ở khu vực cuối cùng cũng sáng lên. Những phù văn kia được thắp sáng, bên trên bầu trời liền xuất hiện hơi nước quỷ dị, ánh mặt trời chiếu qua những hơi nước này, tạo thành một cầu vòng rực rỡ. Ngay sau đó, chúng không ngừng ngưng kết lại, dần dần hóa thành một kết giới lớn. Cái kết giới khổng lồ này giống như một cái bát lớn, bao trọn vân điện ở bên trong. Đây là kết giới phòng ngự ánh nước tràn đầy trong tiểu chu thiên tam sát trận. Cũng là là kết giới quan trọng nhất. Gió mắt thổi qua, trên đỉnh kết giới cực lớn này sinh ra vô số sóng nước. Đây chẳng qua là một cái bong bóng nước mà thôi, sợ là đụng một cái là rách ngay, làm sao có thể đỡ nổi thôi ta. Ta thấy đến cả thương của ta còn chẳng đỡ nổi. Một vị trưởng lão nói xong liền bay đến bên cạnh kết giới. Sau đó trong tay trưởng lão này xuất hiện một thanh trường thương màu đen, nhắm ngay kết giới rồi phát ra thương ý. Hay! Vị trưởng lão ấy bỗng nhiên quát một tiếng, trường thương màu đen lập tức đâm ra. Một thương được dồn sức của cường giả hư thiếp cảnh, khủng bố nhường nào, ẩm. Um. Một thương này đâm lên trên kết giới, nhưng chỉ để lại từng đợt sóng nước trên đó, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng gì, thấy cảnh này, trên mặt vị trưởng lão kia xuất hiện vẻ vừa sợ vừa mừng. Trường 512, cạm bẫy. Thoạt nhìn thì cái kết giới ánh nước tràn đầy này đúng là rất yếu ớt, giống như chỉ là một quả bong bóng nước mà thôi, chỉ cần đâm nhẹ một cái thì sẽ vỡ tan ra ngay. Uy lực một đòn này của trưởng lão kia đã bọc phát ra tám phần thực lực. Một thương hoàn mỹ của cường giả hư kiếp cảnh, đừng nói là kết giới bình thường, cho dù là một ngọn núi lớn cũng có thể bị đánh xuyên tạo thành một cái động lớn ấy chứ. Nhưng sau khi đánh vào bề mặt kết giới này, thì ngoại trừ làm nổi lên từng đợt rung động ra, cũng hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào khác. Công kích bị lệch tì, sau đó khoách tán ra khắp kết giới. Đặc tính của kết giới này đúng là thần kỳ quá. Người có thể tạo ra phù văn này, chỉ sợ có phương pháp của tiên nhân. Vị trưởng lão kia sợ hãi than, khi một thương vừa nãy đánh vào trên kết giới. Hắn có cảm giác giống như trên kết giới có một lượng sức mạnh mềm mại liên tục hóa giải uy lực trong một đòn này của hắn, phân tán lực của hắn ra bốn phương tám hướng của kết giới, để cả kết giới đều gánh chịu uy lực trong đòn tấn công ấy chứ không chỉ tập trung ở. Một vị trí duy nhất, nhìn thấy cảnh này, mấy vị trưởng lão khác cũng lao nhau thi triển các đòn tấn công, công kích ánh nước tràn đầy, đao, kiếm, quyền, thương. Các trưởng lão đều thi triển ra những tuyệt kỹ của riêng mình. Ẩm Ẩm Ẩm. Lập tức. Các loại chân nguyên đủ màu sắc đều được khoách tán ra, ánh sáng lập lè, còn trên kết giới ánh nước tràn đầy thì lại liên tục nổi lên những đợt rung động, nhìn từ xa giống như những con sóng ánh sáng bị gió thổi gợn nhẹ lan tăn trên mặt hồ. Cho dù bọn họ có tấn công thế nào thì kết giới vẫn lù lù bất động như trước. Sau đó các vị trưởng lão dừng tay, nhìn qua kết giới khổng lồ trước mắt, cả đám đều há hốc miệng không nói nên lời. Vì muốn thử nghiệm xem kết giới này có đáng tin cậy hay không, nên mấy trưởng lão hư kiếp cảnh đều dùng hết toàn lực. Vậy mà vẫn không thể phá vỗ được nó. Cho đến bây giờ, kết giới có thể ngăn cản sáu bảy võ giả hư kiếp cảnh tiến công cùng lúc chưa từng xuất hiện ở trung vực, cho dù là đại trận hộ tông của hư linh tông thì cũng không thể nào sánh được, một vị trưởng lão thì thảo nói. Nhưng cho dù có thể ngăn cản được sự tấn công của chúng ta, chẳng lẽ nhất định có thể ngăn cản được Thôi Tà sao, vẫn có người lo lắng. Thôi Tà đã đột phá sinh tử cảnh, cũng vượt qua ba đợt thiên kiếp, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ có thể ngăn cản công kích của nhiều cường giả hư kiếp cảnh không có nghĩa là có thể ngăn cản được thôi tà đúng vào lúc này trong một góc của vân điện cửa một gian nhà tranh hơi lay động một chút phát ra tiếng cót kết sau đó được mở ra gian nhà tranh nho nhỏ này chính là chỗ ngọc bà bà bế quan ngoài ninh vũ điệp ra thì không ai có thể đến gần được ngọc bà bà chóng gậy đi ra khỏi nhà tranh mặc dù thoạt nhìn hành động của bà hơi chậm chạp nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh chỉ đi vài bước bóng dáng đã chớp lái trên bầu trời vân điện rồi sư phụ Sau khi nhìn thấy sư phụ xuất hiện, Ninh Vũ Điệp bay đến chào hỏi. Các vị trưởng lão cũng rất cùng kính thi lễ một cái với Ngọc bà bà. Mặc dù Ngọc bà bà hiếm khi lộ mặt, nhưng dù sao bà cũng là trụ cột của phân điện. Ngọc bà bà gật đầu, ánh mắt rất qua người La Trinh, sau đó bóng người nhoáng lên một cái, đi tới bên cạnh kết giới, giờ cây gậy của bà lên với kết giới khổng lồ, đến cảnh giới như Ngọc bà bà, chân nguyên đã vô cùng nội liễm rồi. Một gậy này được đánh ra, nhìn thì thấy rất nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa một loại đại thế khiến lòng người kinh hãi ánh mắt mọi người đều trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào cây gậy trong tay ngọc bà bà không di chuyển ầm um. lúc cây gậy của ngọc bà bà chạm vào kết giới toàn bộ kết giới bắt đầu rung lên kịch liệt từng gợn từng gợn sóng lớn nhanh chóng khoách tán ra khắp kết giới đôi mắt của ngọc bà bà lóe lên cây gậy trong tay nhẹ nhàng rút lại rồi lại đánh ra một đòn mạnh mẽ ầm um. trên bề mặt kết giới gợn lên từng gợn sóng to giống như từng đợt sóng cuồn cuộn dâng lên nhờ gió lớn Dập dần bất định, có điều đúng là vẫn ngăn được một đòn này của Ngọc Bà Bà. Ha ha, Ngọc Bà Bà cười lên một tiếng già nua, không tệ. Vừa rồi ta đã sử dụng đến 10 phần lực, nhưng kết giới này vẫn có thể chịu đựng được. được. La Trinh, đúng là phúc tinh của phần điện ta, người có được số mệnh lớn thường có hai loại khả năng. Có người số mệnh bản thân thịnh vượng, đồng thời có thể mang đến số mệnh cho những người xung quanh, ảnh hưởng đến vận mệnh của bọn họ, mà có người dù số mệnh thịnh vượng, nhưng lại cắn nuốt mất số mệnh của những người xung quanh hấp thu số mệnh của người khác cho bản thân mình hai loại khả năng này cũng liên tục thay đổi số mệnh vừa nói vốn đã là thứ vô cùng huyền diệu không thể suy đoán được rồi có điều vào giờ phút này ngọc bà bà lại nhận định la trinh thuộc về nhóm đầu tiên hắn đến sẽ mang lại số mệnh cho văn điện chỉ một câu của ngọc bà bà đã xác định cho la trinh rồi trong lòng mấy vị trưởng lão biết rõ có lẽ sau này không ai dám tìm thằng nhóc này gây chuyện nữa đắc tội ninh vũ điệp thì còn may nàng thân là điện chủ làm việc không thể thiên vị chuyện tư quá mức chỉ cần có lý lẽ bọn họ vẫn còn có thể chống lại ninh vũ điệp được thế nhưng ngọc bà bà đã từ chức điện chủ lại được xem như là thái thượng trưởng lão của vân điện ai dám gây chuyện với bà dù nói thế nào thì sau khi bố trí đại trận hộ tông này xong không ít người ở vân điện có thể ngủ yên một giấc những ngày qua thôi tà giống như một âm hồn vất vườn trong lòng những người ở vân điện dù bọn họ cho rằng đại trận hộ tông này chưa chắc có thể ngăn cả được thôi tà nhưng chỉ cần có thể đặt thêm một màn chắn cuối cùng cho vân điện thì trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều khắp phân điện vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái báo động. có lẽ ngày nào thôi tá còn chưa đến thì ngày đó phân điện vẫn chưa dám thả lòng. thế nhưng sau ba tháng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng thôi tá đâu cả. hắn giống như đã bốc hơi đi đâu mất tâm. trong hai tháng này la trinh đã khôi phục lại tiết tấu của bản thân, liên tục dốc lòng tu luyện. ba tháng, hắn lại tăng cảnh giới của bản thân lên thêm ba bậc. chờ khi hắn ra khỏi mật thất tu luyện của Vân điện thì đã đến cảnh giới chiếu thần thất trọng rồi. hôm nay hắn ra khỏi mật thất tu luyện là bởi vì được ninh vũ điệp mời đến sau khi la trinh đến bang cung của ninh vũ điệp nàng móc một tấm thiệp ra ném cho hắn la trinh nhận lấy rồi đọc lướt qua tấm thiệp này được thiên hạ thương minh phát cũng là lời kêu gọi những võ giản nắm giữ tiên mộ linh đang hãy thắp sáng đèn lên vào lễ đốt đèn năm ngày tới còn năm ngày nữa là tới lễ đốt đèn sau. la trinh hỏi ninh vũ điệp khẽ vuốt cằm chuyện tiên mộ linh đang rơi vào tay ninh vũ điệp là bí mật chỉ có hai người la trinh và ninh vũ điệp biết mà thôi trừ họ ra thì không còn người thứ ba nào biết cả trước đây ở đại hội võ đạo thiên hạ thương minh cũng từng kêu gọi một lần rồi. có lẽ lễ đốt đèn năm nay thiên hạ thương minh nhất định muốn tiến vào mộ tiên nhân. vì vậy trước khi lễ đốt đèn diễn ra, bọn họ lại phát thiệp rộng rãi lần nữa. là trinh tiếp tục đọc thiệp, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. trên tấm thiệp này còn viết ra những bảo vật có khả năng sẽ có trong mộ tiên thiên đầu nữa. dựa theo những lời viết trên thiệp, đây là những thứ vị trùng thiên cổ kia của thiên hạ thương minh suy tính ra được. phê phần có phải suy tính thật hay là thiên hạ thương minh nhờ cơ duyên nào đó mà biết về ngôi mộ tiên tiên đầu này? thì người ngoài không ai biết được. Những bảo vật được kể ra trong thiệp, ngọc cốt của tiên nhân và bấc đèn cửu u không có tác dụng gì với ta, có điều, trong có đó một thứ quan trọng nhất mà ta phải giành được. Ánh mắt Ninh Vũ Điệp lập loè. Trong thiệp ngoại trừ đoán trong mộ Tiên Thiên biểu có giống ngọc cốt của tiên nhân và bấc đèn cửu u ra, thì còn một món quan trọng nhất là sinh tử hoa, ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng cũng đủ để toàn bộ võ giả ở trung vực phải điên cuồng. Cho dù là chiếu thần cảnh hay là thần đan cảnh, nếu muốn đột phá lên đều phải gặp bình cảnh Nhưng sau khi đến hư kiếp cảnh rồi mà muốn đột phá lên nữa, thì thứ gặp phải chính là sinh tử. Sinh tử cảnh, ý nghĩa như tên, chính là cảnh giới đứng giữa sự sống và cái chết. Muốn đột phá sinh tử cảnh thì bản thân phải vượt qua một đường sống chết. Rất nhiều cường giả hư kiếp cảnh đã trực tiếp bỏ mạng trong quá trình đột phá. Hơn nữa cho dù là cường giả sinh tử cảnh rồi thì vẫn liên tục phải đối mặt với đại kiếp sinh tử, không ngừng tăng tu vi của mình lên trong từng lần đại kiếp ấy sinh tử hoa không chỉ có thể giúp ninh vũ điệp đột phá hư kiếp cảnh mà còn có thể giúp ngọc ba bà đối phó với đại kiếp sinh tử tiếp theo. đây cũng là lý do vì sao ninh vũ điệp nhất định phải có nó. la trinh ngọc cốt của tiên nhân là đồ tốt đối với ngươi. nếu như ngươi muốn tu luyện bộ thần võ tối cao kia, tốt nhất là có thể tiếp xúc với ngọc cốt tiên nhân để mở đạo đài bắt trọng ra. xích long bỗng nhiên nhắc nhở ngọc cốt tiên nhân ư trong mắt la trinh cũng toát ra vẻ suy tư. nhưng hắn vẫn nói ra lo lắng của bản thân. dù những thứ trong mộ tiên thiên biểu này mê người thật những hơi có vấn đề tiểu điệp ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao kỳ lạ ninh vũ điệp hơi nghiêng đầu theo lý thuyết thiên biểu tiên nhân là tiên nhân tạo ra mộ tiên vì chính bản thân mình tất nhiên sẽ không mong dụ dỗ mọi người xâm nhập vào mộ địa của mình nhưng vì sao trên đời lại truyền ra chuyện tiên mộ linh đăng mà vị trùng thiên cổ kia của thiên hạ thương minh lại dựa vào đâu để đoán ra được có những bảo bối này tồn tại là trình hỏi ninh vũ điệp trầm mặc một hồi lập tức nói theo ý ngươi đây là một cái bẫy chỉ là có khả năng này là trinh gật đầu vì sao tập hợp đủ chín ngọn tiên mộ linh đăng là có thể tiến vào mộ tiên thiên biểu? những ngọn đèn này do ai chế tạo ra tại sao lại được truyền ra trong trung vực đây vốn đã là một chuyện vô cùng kỳ quái rồi thật ra người nghi ngờ chuyện này không chỉ mình là trinh mấy trăm năm trước đã có người nghi ngờ tiên mộ linh đăng này là một âm mưu thậm chí còn là một cái bẫy chỉ là thế giới võ giả vốn đã như vậy cho dù thứ gì sinh ra trên đời đều có hai mặt cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại đừng nói mộ tiên thiên miểu chưa chắc là một cái bẫy cho dù nó thật sự là bấy đi nữa thì cũng có rất nhiều võ giả đổ xô vào. Đúng lúc hai người đang thảo luận về việc này thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ bao phủ trên Vân Điện, vẻ mặt Ninh Vũ Điệp và La Trinh đột nhiên thay đổi. Chương 513, Lâm Chiến. Lúc trước, một khoảng thời gian dài xôn sao rằng thôi ta nhất định sẽ tìm đến Vân Điện, vì vậy Vân Điện và thành Vân Hải đều phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng sau khi La Trinh vội vàng bố trí Tiểu Chu Thiên tam sát trận thì suốt 3 tháng cũng chẳng thấy một mống tin tức gì về thôi ta cả vì vậy không ít người đều nghĩ có khi nào thôi tà sẽ không tới hay không mặc dù Vân điện không hủy bỏ trạng thái báo động tiểu chu thiên tam sát trận vẫn liên tục hoạt động bất kể ngày đêm như trước thế nhưng không ít người lại lơi là cảnh giác trong một gia đình ở thành vân hải một đứa bé mới hơn một tuổi đang tập tễnh học đi vừa mới thử cách đi thẳng nên cẩn thận từng ly từng tí bước đi từng bước lúc luồng uy áp kia bất ngờ đè xuống đứa bé ngã đánh bịch một tiếng nằm trên mặt đất bắt đầu gào khóc trong tòa thành khổng lồ này có mấy ngàn vạn người đang làm ăn sinh sống trên thì có võ giả hư kiếp cảnh dưới thì là một đứa bé lúc bị luồng uy áp này bao phủ sắc mặt ai nấy đều cứng ngắc mất một hồi vẻ mặt một gia chủ gia tộc tam phẩm trầm xuống thở dài một tiếng thôi tả đến rồi những võ giả biết rõ tình hình đều hiểu chu hiện gì đang xảy ra không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía vân điện trên bầu trời còn phần lớn người dân bình thường hoàn toàn không biết chuyện lại chỉ nói là ác ma ra đời đại hung xuất hiện trong mấy ngôi chùa miếu nhỏ thì vội vàng đánh chung lớn Trăm nghìn vị hòa thượng ngồi ngay ngắn ở Phật đường, không ngừng tụng vãn sinh chú. Thực lực của cường giả đứng đầu trung vực, chỉ cần một chút tiếng động, một suy nghĩ thôi là có thể phóng áp lực ra đè lên hơn nghìn vạn đầu người. Nếu như hắn có hứng thú, có thời gian, không sợ sát khí quấn thân thì thậm chí có thể lấy hết tính mạng bọn họ mất. Trong ba tháng này, thôi ta đưa con hắn đi một chuyến đến Nam Hải. Nếu như thôi dẫn chỉ bị thương nặng thôi thì may, chỉ cần thôi dẫn vẫn còn một hơi thở, thôi ta có rất nhiều cách để cứu được hắn thế nhưng thứ mà hắn bị phá chính là cái tâm võ đạo đây mới chính là chuyện phiền toái nhất có điều ở nam hải có một tông môn xa lánh sự đời có vài bí pháp đặc biệt với linh hồn và ký ức nên ngược lại có khả năng loại bỏ cản trở mà thôi dọn vướng phải chuyến đi nam hải này phí chọn ba tháng của thôi tà sau khi trở lại trung vực chuyện đầu tiên hắn làm là chạy đến vân điện thôi tà cũng là loại võ giả có số mệnh rất mạnh trong chuyến đi nam hải cứu chữa con hắn lần này vô tình hắn lại phát hiện một hòn đảo nhỏ ngoài ý muốn lại thu hoạch được y bát của một võ giả thượng cổ số mệnh của hắn mạnh nhưng số những người xung quanh lại không tốt được như thế. con trai hắn bị La Trinh đánh nát tâm võ đảo, Tư Diệu Linh chết thảm dưới kiếm của La Trinh, đây đã đủ nói lên hết vấn đề rồi. có lúc nào mà thôi ta phải ăn thiệt nhiều như thế đâu? đừng nói chỉ một phân điện, cho dù là Hư Linh Tông, cho dù là Thiên Hạ Thương Minh thì hắn cũng sẽ trả cân tức này. mắt nhìn xuống toàn bộ phân điện, nhìn tăng kết giới khổng lồ trước mắt, thôi ta hét lớn một tiếng, Ngọc Bà Bà, ra đây, gian nhà tranh của Ngọc Bà Bà mở ra đánh kết một tiếng trên khuôn mặt già nua của bà chẳng có mấy biểu cảm người sống đến tuổi của bà đã sớm nhìn thấu chuyện sống chết rồi thứ mà bà không dứt bỏ được chính là Vân điện và ninh vũ điệp trong băng cung vẻ mặt ninh vũ điệp và la trinh thay đổi sau đó cũng chạy ra giờ phút này trong lòng tất cả mọi người ở Vân điện là sự bàng hoàng hễ là trưởng lão hư kiếp cảnh thì đều sông lên không chung trước ai nấy cứ như gặp kẻ thù mạnh thấp thỏm lo âu một người mà lại có thể khiến một tông môn tứ phẩm lớn có mấy trăm vạn võ giả chịu áp lực thế này đấy Đây chính là thực lực của người đứng đầu trung vực. Ngọc bà bà bay lên trên không, đứng nhìn thôi tà cách một tầng kết giới, thẳng nhiên nói, không biết đông tà vương hạ cố đến vân điện ta cach mot tang ket gioi than vì chuyện gì. Ha ha, thôi tà điên cuồng cười hai tiếng, giống như một luồng sấm sét nổ tung trên trời. Ngọc bà bà, đại hội võ đạo chỉ mới qua ba tháng, cho dù bà có lớn tuổi thì cũng không dễ quên vậy chứ. Về mặt ngọc bà bà lạnh nhạt, chỉ nói, chuyện ở đại hội võ đạo, võ giả khắp trung vực đều biết vân điện ta không làm gì sai, sai. Trên mặt thôi ta toát ra vẻ mỉa mai Ta có nói Vân Điện ngươi làm sai cái gì à Tài nghệ con trai ta không bằng người Thua giới tay La Trinh Tái tâm võ đạo chưa đủ kiên định nên bị La Trinh đánh nát Đó là lỗi của con trai ta Thực lực Tư Diệu Linh không đủ Bị La Trinh giết chết Đó cũng là lỗi của bản thân Tư Diệu Linh Tất cả mọi người đều yên lặng Chuyện xảy ra ở đại hội võ đạo Đám trưởng lão ở Vân Điện đã được nghe nói thông qua nhiều con đường Có điều thôi dẫn là con trai ta Tư Diệu Linh là người của ta. Người nào đụng đến bọn họ thì ta nhất định phải báo thù thay bọn họ mới được. Bây giờ phân điện các người đứng trước mặt ta chính là sai. Thôi ta cười lạnh nói, thực lực yếu ớt, đó chính là sai. Thôi ta nói xong, bất ngờ phóng ra uy áp mạnh mẽ đè ép mọi người, vẻ mặt đám trưởng lão hư kiếp cảnh kia lập tức trắng bệch cả da, chỉ có ngọc bà bà, Ninh Vũ Điệp và La Trinh là con bình chân như vậy. Và lúc này La Trinh bỗng nhiên bay đến trước kết giới, cách lấp ánh nước tràn đầy thật mỏng nhìn thôi ta, người nói không sai. Thế nhưng cho dù phân điện có sai thì sao Yếu ớt thì thế nào Lấy mạng của ngươi ra đền Thôi ta thản nhiên nhìn chăm chú La Trinh Thằng nhóc giống như một con kiến này hình như không hề sợ hãi mình chút nào Ở đại hội võ đạo đã như thế Bây giờ cũng vẫn như thế Nếu ta không thì sao La Trinh mỉm cười Vậy thì cả phân điện sẽ chôn theo cùng ngươi Trong ánh mắt thôi ta ngập đầy ý chi chiến đấu hừng hực Những lời này khiến tất cả mọi người ở phân điện đều kinh hãi Chẳng ai có thể phủ nhận chuyện thôi ta hoàn toàn có thực lực làm vậy Mà Vân Điện chỉ có một mình ngọc bà bà, cho dù có thêm một ninh vũ điệp đằng trước thì cũng không thể cản nổi thôi tà được. Hình như thứ duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có mỗi một tầng kết giới hơi mỏng trước mắt này mà thôi. Trong lòng mọi người bắt đầu bồn trồn, trên chon tren mat La Trinh vẫn mang theo vẻ tươi cười như trước. Hắn biết rõ, cho dù là sợ hãi hay nhát gan cầu xin tha thứ thì cũng không có tác dụng gì. La Trinh bình tĩnh nói, ngươi làm được à? Thứ ngươi cậy vào, chính là tầng kết giới này đúng không? Thôi tà là người thông minh đến mức nào? Từ lúc hắn mới đến đã phát hiện tầng kết giới này không tầm thương. Ngày đó ở đại hội võ đạo, tầng kết giới trên võ đài kia đã ngăn được một quyền của hắn. Ký ức này đến bây giờ vẫn còn khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Trong trung vực còn có kết giới có thể ngăn được một quyền của hắn sau. Hắn cũng dễ dàng đoán ra được kết giới kia đã bị la trình động tay động chân vào. Chắc chắn thằng nhóc này đã nhận được truyền thừa phu văn ở nơi nào đó. Nhưng mà thôi tà cũng chẳng buồn để ý. Ngày đó thôi tà không phát huy hết toàn bộ thực lực của bản thân. Chẳng qua là tức quá nên tiện tay đánh ra ngoài hai quyền mà thôi Tuy kết giới trên võ đài kia đã khiến người ta phải sợ hãi thán phục Nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được Thôi Tà Đến cái kết giới ở trước mặt này Thôi Tà cũng không thèm đặt vào mắt Cứ cho là thế đi La Trinh đứng ở ven kết giới Giờ phút này khoảng cách giữa hắn và Thôi Tà không đến nửa trượng Gần như chính là mặt đối mặt Thời gian dần qua Thôi Tà nâng cổ tay lên Lắc đầu nói Hy vọng rằng ngươi có thể giữ vững sự bình tĩnh này chân nguyên màu vàng đất tràn ra từ người thôi tà trên bầu trời của phân điện nguyên khí trời đất dần dần tụ lại dày đặc thành một vòng xoáy khổng lồ những tầng mây dày trôi nổi ở bốn phía cũng liên tục chuyển động theo vòng xoáy này sau khi tiến vào hư kiếp cảnh là có thể trực tiếp điều động nguyên khí trời đất mà thôi tà thân là cường giả sinh tử cảnh nguyên khí trời đất cuồng bạo lại giống như con cừu non ngoan ngoãn trong tay hắn thôi tà cũng không định đứng nói nhảm với một thằng nhóc chiếu thần cảnh thậm chí hắn còn không muốn lãng phí thời gian ở đây làm gì Và lúc nguyên khí trời đất không ngừng tràn mạnh vào cơ thể thôi tà một luồng áp lực cực kỳ nặng nề khoách tán ra bốn phương tám hướng xung quanh ai cũng biết thôi tà đã muốn ra tay mọi người ở vân điện cũng tiến vào trạng thái chiến đấu ao ao lấy vũ khí của mình ra thật lòng mà nói đám trưởng lão hư kiếp cảnh này rất muốn giao la trinh ra ngoài nhưng có ngọc bà bà và ninh vũ điệp ở đây nên rõ ràng không thể làm thế được ngọc bà bà cua cây gậy cũ kỹ của mình lên vậy mà trên gậy lại mọc ra vài chối non xanh tươi mơn mờn chân nguyên màu xanh nhạt bao phủ lấy bà lúc chân nguyên di chuyển thì làn da già yếu của bà lại khôi phục phải căng mịn một lần nữa từng nếp nhăn trên mặt cũng lần lượt biến mất mái tóc màu hoa dâm cũng biến thành những sợi tóc màu đen nhánh thân thể thấp bé vốn còng xuống vậy mà lại đứng thẳng lên mới đảo qua thôi mà lại hơi thở tuổi già sức yếu đã không còn nữa trong nháy mắt này không ngờ ngọc bà bà lại biến thành một phu nhân xinh đẹp băng phượng nhanh chóng lao ra từ trong băng cung lúc vọt tới chỗ ninh vũ điệp thì bắt đầu liên tục nứt ra Từng đoá hoa tuyết hóa thành áo giáp bao bọc kín kẽ lấy thân hình xinh xắn nhỏ nhắn của nàng, đồng thời cây huyền băng đại kích cũng xuất hiện trong tay ninh vũ điệp. Một khi Thôi Tà đánh vỡ kết giới, mọi người trong vân điện cũng không thể nào ngồi yên chờ chết được. Chỉ có mình La Trinh đứng sau kết giới, đối mặt với Thôi Tà sắp triển khai công kích là không nhúc nhich tí nào. chương 514, Nguy hiểm, La Trinh vẫn tự hiểu thực lực của mình lúc này. Nếu nói về trình độ phù văn, trong trung vực này không ai có thể vượt qua hắn được thần văn được truyền thừa ở thượng giới hoàn toàn không phải là thứ mà thuận phù văn ở trung vực có thể so sánh thế nhưng nói về nói về thực lực đứng trước mặt đám trưởng lão hư kiếp cảnh này đứng trước mặt ninh vũ điệp trước mặt ngọc bà bà và thôi Tạo ở sinh tử cảnh thì hắn cũng chỉ là một con kiến chiếu thần cảnh mà thôi trong cuộc chiến với cường giả sinh tử cảnh đến đám trưởng lão hư kiếp cảnh cũng chỉ coi như bia đỡ đạn mà thôi e rằng chỉ có ninh vũ điệp mới có thể miễn cưỡng giúp được ngọc bà bà mà la trinh thì có lẽ còn chẳng được coi là bia đỡ đạn ấy chứ vì vậy la trinh phản kháng hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nguyên khí trời đất mãnh liệt liên tục rót vào trong cơ thể cường trắng của thôi tà giờ phút này thôi tà giống như đã hóa thành một ngọn núi lớn ánh mắt chợt lóe sáng lên đánh ra một quyền vút lên trời cao nghiền nát trời cao xoẹt xoẹt nhìn từ góc độ của la trinh thoạt nhìn cả người thôi tà có hơi bị bóp méo một chút dưới uy áp từ một quyền này của hắn không gian giống như bị xé rách ra vậy một quyền khổng lồ đánh mạnh về phía la trinh trong một quyền này Dường như ẩn chứa một loại đại thế cực kỳ bá đạo. Đây là thế đánh nát hết mọi thứ sau, ánh mắt La Trinh lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm vào một quyền đang bay nhanh đến gần bản thân. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, một quyền này đã đánh đến trước mặt La Trinh, nện lên trên kết giới cách La Trinh chưa đến ba thước. Giờ phút này, La Trinh cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Ẩm Ẩm, giống như có trăm vạn miếng pháo trúc nổ tung cùng một lúc, tiếng nổ vang lớn đến mức binh tài nhức ốc. Bởi vì một quyền này kéo theo một trận gió điên cuồng nên thậm chí còn sinh ra vô số đau gió tản ra bốn phía, một số đau gió trong đó còn bắn ngược lại lên người Thôi Tà. Có điều, Thôi Tà cũng không tránh né làm gì, những đau gió kia cũng chỉ cắt ngang áo bảo của hắn mà thôi, không gây thương tổn cho hắn. Chỉ là uy lực còn sót lại của một quyền này cũng đủ để giết chết La Trinh rồi, nhưng mà La Trinh cũng không hề bị chấn động, ánh nước tran đầy vẫn vững vàng cản lại tất cả uy lực, chắn hết bên ngoài vì hóa giải lực đánh của một quyền này mà trên bề mặt của ánh nước tràn đầy nổi lên những cơn sóng lớn cuồn cuộn chúng lấy một quyền kia là trung tâm liên tục tản ra bốn phía xung quanh sau khi chia hết sức mạnh trong một quyền này ra khắp bề mặt kết giới thì dần dần cả kết giới cũng khôi phục vẻ yên ả như cũ đôi mắt của đám trưởng lão hư kiếp cảnh vân điện đều sáng hết cả lên ninh vũ điệp hơi thở hắt ra một hơi đôi mắt hiếp lại thành hình trăng lưỡi liềm nho nhỏ bây giờ xem ra nàng đặt cược cho la trinh hình như cũng không thiệt ngọc bà bà vẫn giữ trạng thái trẻ tuổi vẻ mặt không hề thay đổi, thế nhưng tất nhiên mọi người trong Vân Điện đều có suy nghĩ của Dương Minh. Một đại trận hộ tông có thể ngăn cản cường giả mạnh nhất trung vực thì giá trị đúng là khó đánh giá được. Nếu như phải chọn giữa một võ giả sinh tử cảnh và đại trận hộ tông của La Trinh, cho dù là Vân Điện hay Hồi Linh Tông thì chỉ sợ đều chọn đại trận này mất thôi, nguyên nhân rất đơn giản. Tuy võ giả sinh tử cảnh có thể đưa một tông môn lên đỉnh cao, nhưng cho dù là võ giả sinh tử cảnh thì thọ nguyên vẫn có hạn, 1000 năm, hai nghìn năm về sau cuối cùng võ giả sinh tự cảnh kia cũng phải bước vào con đường sống chết mà thôi trước cửa trường sinh nhiều sương khô trong đại thế giới có rất nhiều người muốn kéo dài tuổi thọ nhưng nào ai có tuổi thọ vô tận nhưng đại trận hộ tông lại khác chỉ cần bảo dưỡng tốt thì gần như có thể trường tồn mãi mãi bảo vệ cho một tông môn bất diệt sớm muộn gì cũng sinh ra thiên tài siêu cấp vì vậy ninh vũ điệp không lỗ chút nào mà còn lời to một khoản thôi tả cũng không ngờ một quyền mà bản thân dùng toàn lực để thi triển ra lại không đủ để đánh nát kết giới này Giờ phút này, trên mặt hắn cũng lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Tùng hoành ở trung vực đã nhiều năm như vậy, khó có chuyện gì khiến hắn kinh ngạc được như thế. Chỉ có bản thân thôi ta biết rõ nhất, thật ra một quyền này của hắn mạnh đến bao nhiêu. Thế nhưng màn nước dập dần thoạt nhìn rất mỏng manh này lại thật sự cạn được được một quyền của hắn. Sức chịu đựng của kết giới này đã vượt ra khỏi phạm vi mà thôi ta có thể hiểu. Đáng hận nhất là, hình như La Trinh lại vô cùng tự tin vào kết giới này. Hắn cũng đứng cách kết giới khoảng hai thước. Mở mắt trừng trừng giống như cá chết, trên mặt giống như được viết vai từ người làm gì được ta nào thật to. Đã bao nhiêu năm không còn bị người ta châm biếm như thế nữa, tôi ta chẳng còn nhớ rõ. Từ sau khi thôi ta đột phá sinh tử cảnh, tất cả những tông môn lớn nhỏ ở trung vực đều đối xử với hắn không ân cần thì khách khí. Dù là tông môn ngũ phẩm hư linh tông ngày xưa từng có xích hắn, với hắn, cũng chẳng dám đắc tội hắn nữa. Thằng nhóc trước mặt này, đúng là quá ta môn. Một quyền, rõ ràng không thể khiến thôi ta từ bỏ được. Chạy đến Vân Điện một chuyến mà lại tay không quay về chỉ vì một cái đại trận hộ tông, Thôi Tà tuyệt đối không cam tâm nổi. Lúc này đây, Thôi Tà rút vô danh giới đao bên hông ra. Thanh vô danh giới đao này lúc ở trong tay Thôi Duẩn không thể phát huy dạo uy lực thật sự được. Mà bởi vì Thôi Duẩn bị La Trinh đánh bại, nên Thôi Tà cũng hiểu ra được một số chuyện. Đích cuối trên con đường võ giả này phải do bản thân tự mình đi đến, cho dù con trai hắn có thiên phú cấp thần đi chăng nữa thì vẫn phải để nó tự đi tôi luyện trưởng thành. Nếu dựa vào lực tác động bên ngoài để xây dựng thực lực thì không phải là thực lực chân chính. Sau khi Thôi Tà cầm chặt vô danh giới đao, khi thế cả người cũng biến đổi. Vốn Thôi Tà đã khiến người ta có loại cảm giác nặng nề như núi, nhưng sau khi cầm vô danh giới đao trong tay thì lập tức toát ra khí tức như bùng nổ sức mạnh, giống như hắn chính là thanh đao kia. Cảm nhận được hơi thở mà Thôi Tà phát ra, trên mặt phần lớn các trưởng lão hư kiếp cảnh lại toát lên vẻ thận trọng. Dù vừa rồi đúng là đã chặn được một đòn của Thôi Tà Thế nhưng loại cường giả đứng đầu như Thôi Tà này không biết còn giữ bao nhiêu đòn sát thủ, còn còn át chủ bài nào trong tay. Vì vậy tuy bọn hắn đã có tự tin với kết giới này rồi, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lo lắng. Chỉ có La Trinh là không nhúc nhích gì, vẫn đứng bên dưới cách kết giới hai thước như cũ, bỗng nhiên nói khẽ một câu, chuẩn bị xong chưa, bắt đầu ra tay đi. Sau khi Thôi Tà tạo ra một khoảng cách nhất định thì nắm ngang vô danh giới đao, từng chút chân nguyên màu vàng đất hóa thành từng sợi tơ trong cánh tay, rót vào trong thanh vô danh giới đao kia, ngưng. Một đường đao ảnh màu vàng đất mô phỏng theo vô danh giới đao bắt đầu phóng to, phóng to, phóng to lên. Từ trong vô danh giới đao lại ngưng tụ ra một đường đao ảnh khổng lồ dài 30 trượng, rộng 4 năm trượng. Đao ảnh khổng lồ như thế, cho dù không thúc dục, đao ý thì cũng có thể chém một ngọn núi nhỏ ra thành hai nửa rồi, còn nếu thúc dục, đao ý thì chỉ sợ có thể trực tiếp gian bằng một ngọn núi lớn luôn. Sinh tử cảnh, ngay từ đầu vốn đã có bản lĩnh rời núi lập biển, giận chém hư không. Sau khi chuẩn bị một lát, thôi tà lại ra tay lần nữa. Vung thanh vô danh giới đau lên, đau ảnh dài hơn 10 trượng, giống như có thể chém bầu trời ra thành hai nửa. ở trung vực chỉ sợ không gì có thể ngăn nổi một đau kia của hắn. Cang, một đòn chém ngang này để lại trên bề mặt của ánh nước tràn đầy một một vết đau dài hẹp. Phần cuối của vết đau này chính là ở vị trí của La Trinh. Kết giới vẫn không bị phá như trước. đúng là vết đau khổng lồ này đã khiến cho cả kết giới phải lay động. những gợn sóng nổi lên trên bề mặt cũng cao đến hơn 10 trượng. Nhưng đáng tiếc là lực của thôi tà vẫn chưa đủ để vượt qua giới hạn chịu đựng cao nhất của kết giới. Thì triển ra một đao kia, cho dù là thôi tà cũng không nhịn được phải thở dốc mấy hơi, vẻ mặt hắn cũng dần u ám hẳn đi. Hắn thật sự không có cách nào với La Trinh, đây là sự thật mà dù thế nào thôi tà cũng không muốn thừa nhận. Ngay vào lúc thôi tà đang nghĩ cách để phá vỡ kết giới này thì trong lòng hắn bất ngờ dâng lên một cảm giác nguy hiểm nặng nề. Ngoài tu luyện mấy loại công pháp vô cùng ngang ngược ra thì thôi tà còn một loại thiên phú vô cùng đặc biệt, Chính loại thiên phú này là thứ đã giúp hắn biến Nguy Thành An, tìm được đường sống trong chỗ chết dưới rất nhiều tình huống. Hắn có thể cảm nhận được sát khí của người khác đối với hắn, cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm sắp gặp phải. Có điều sau khi tiến vào sinh tử cảnh, cơ hội để thôi tà dùng đến loại thiên phú này cũng không nhiều, bởi vì trong trung vực khó ai có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn lại có cảm giác nguy hiểm, theo phản xạ, bong ràng hắn bất ngờ bay về một hướng khác, và lúc này hắn mới nhìn thấy... Từng tầng từng tầng sương mù có sắc thái mê hoặc đang bay về phía hắn. Cũng may tốc độ của thôi tà rất nhanh, lúc tầng sương mù kia còn chưa chưa kịp vây kín lại thì đã sớm chạy ra khỏi đó rồi. Cùng lúc đó, một tia chất vừa thô vừa to như con rồng đối nhiên đánh về phía hắn, đồng. Cuối cùng tia chop vua tho vua to nhu con rong đot nhien đanh ve phia han đung cuoi cung tia chop giong nhu con kinh long này vẫn bổ xuống cạnh người hắn, chỉ là không đánh trúng người hắn mà thôi. Chẳng qua thôi tà vẫn có thể cảm nhận được uy lực chứa trong tia chớp này. Nếu như hắn bị đánh trúng, cho dù không chết thì có lẽ cũng bị thương nặng. Còn nửa những tầng xương mù mê huyễn kia làm trong đầu Thôi Tà bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ, đại trận hộ tông này của phân Biện có khả năng giết chết được mình. Đây cũng là chuyện mà Thôi Tà không muốn thừa nhận như trước, nhưng vừa rồi, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cũng vô cùng mẫn cảm với nguy hiểm, thì chỉ sợ giờ phút này đã phiền toái rồi. Chương 515, tha chết cho ngươi. Đáng tiếc, trong lòng La Trinh thầm thở dài một hơi, sau đó dùng chân nguyên truyền âm nói, "Tông Duệ, ngươi chậm rồi." Tông Duệ cũng vô cùng phiền não. Vừa rồi ông ta còn núp trong văn điện, chờ la trinh ra lệnh thì khởi động bẫy cuồng loạn cẩn thận từng ly từng tí vây lấy thôi tà, sau đó lại mở cơn phẫn nộ của xét ra. Cái gọi bẫy cuồng loạn chính là một nửa ảo trận, một nửa sát trận. Một khi thôi tà rơi vào trong đó thì sẽ đám chìm trong ảo cảnh vô tận, và lúc này sấm sét mà cơn phẫn nộ của xét bắn ra có thể đánh trúng thẳng thôi tà. Nhưng không ngờ thôi tà lại nhạy cảm như vậy, cảm nhận được tầng tầng sát khí trong đó trước một bước nên chạy khỏi sự bao vây của bẫy cuồng loạn cũng tránh được sấm xét từ cơn phẫn nộ của xét một phù văn sư thần đan cảnh một võ giả chiếu thần cảnh hai người lại hợp mưu muốn tiêu diệt người đứng đầu trung vực nếu như truyền ra ngoài thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi càng chết người hơn là suýt chút nữa bọn hắn đã làm được có lẽ bẫy cuồng loạn không thể nào giết được thôi tà cơn phẫn nộ của xét cũng chỉ có thể khiến thôi tà bị thương nặng mà thôi nhưng đám võ giả hư kiếp cảnh này không phải chỉ biết đứng được mặt ra đấy chống lại cường giả sinh tử cảnh có lẽ bọn họ chỉ là tấm bia đỡ đạn là miếng thịt miếng cá nhưng nếu cả đám cùng lên lúc thôi tà bị thương nặng thì chỉ sợ khó có thể ngăn cản được. Huống chi văn điện còn có điện chi phan còn có ngọc bà bà cũng là cường giả sinh tử cảnh. đám trưởng lão vốn bị thôi tà dọa cho run lẩy bẩy, trên mặt từng người cũng tát ra vẻ tiếc nuối. đến cả ngọc bà bà vốn không có quá nhiều biểu cảm nhưng lúc này trên mặt cũng đầy vẻ tiếc hận. mà ninh vũ điệp ngồi trên huyền băng đại kích, đôi chân thon dài trắng non nhẹ nhàng lắc lư một chút, hơi bĩu môi nhưng cũng không nói gì. Thôi ta có thể đi đến ngày hôm nay, không biết đã lấy đi số mệnh của biết bao nhiêu người, muốn giết hắn là chuyện không dễ dàng chút nào. Sau khi kéo giãn khoảng cách với Vân Điện, trái tim mạnh mẽ và tràn đầy lực lượng của Thôi ta vẫn còn đập thỉnh thịch. Sau khi tránh được công kích từ đại trận hộ tông của Vân Điện, Thôi ta mới có cảm giác nghĩ lại mà sợ. Nếu như vừa rồi thật sự đám chìm trong đó, hơn nữa còn thêm đám người Vân Điện này đồng loạt kéo lên thì đúng là Thôi ta hắn có khả năng sẽ chết. Xảy ra biến cố này cũng khiến Thôi ta rất bất ngờ. Cả đời hắn liếm máu trên lưỡi đao, ngoan cường đi qua các loại hiểm cảnh, nguy hiểm gặp phải không biết nhiều tới mức nào. Nhưng từ sau khi vượt qua một đường sống chết, không ai còn có thể khiến hắn đến gần tử thân như thế nữa. Mà từ đầu đến cuối, thằng nhóc khiến người ta chán ghét kia vẫn luôn đứng ở mép thế giới, dùng loại ánh mắt lạnh nhạt kia để nhìn mình. Thằng nhóc này, đúng là rất khó giải quyết. Chỉ mới là chiếu thần cảnh mà đã có tầng tầng lớp lớp bản lĩnh như thế, nếu để nó bước vào thần đan cảnh, hư kiếp cảnh thì chỉ sợ trong tương lai sẽ là một mối uy hiếp rất lớn đối với mình. Nếu như trước đây, Thôi Tà chỉ muốn giết La Trinh vì muốn báo thù hai kiếm của Thôi Duẫn và tư diệu linh mà thôi, nhưng bây giờ Thôi Tà đã rõ, La Trinh là một chướng ngại, là mục tiêu phải quét sạch trên con đường thực hiện cảnh tượng vĩ đại trong mơ của hắn. Thôi Tà cảnh giác kéo gần khoảng cách với La Trinh. "La Trinh, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta." Nghe thấy câu này, đám trưởng lão phân Điện kia đều cảm thấy thiếu máu lên não, đầu óc choáng váng, một tên cường giả đứng đầu đã sống mấy trăm năm Vượt qua một đường sống chết lại nói ra lời này với một thằng nhóc chỉ mới mười mấy tuổi đầu. La Trinh có tư cách làm đối thủ của Thôi Tà, đừng nói là Thôi Tà, thậm chí bất cứ một vị trưởng lão hư kiếp cảnh nào ở đây, hắn còn không có tư cách để đối đầu ấy chứ. Với thức lực của đám trưởng lão hư kiếp cảnh này, giết La Trinh trong nháy mắt chỉ là chuyện quá đơn giản. Nhưng từ miệng Thôi Tà lại phun ra một câu như vậy, khiến một đám trưởng lão hư kiếp cảnh lập tức cảm thấy mắt chó của mình sắp mù mất rồi. Sao thói lời này lại xa lạ đến thế? Vẻ mặt La Trinh không hề thay đổi, hắn đè nén tâm tình của mình, lạnh giọng nói, thả la yên ra, ta sẽ tha chết cho ngươi. Ấc, khụ khụ khụ khụ khụ, một vị trưởng lão gian nan nuốt một ngụm nước bọt, suýt chút nữa đã bị nước miếng của mình làm sạc chết, vẻ mặt phần lớn trưởng lão còn lại cũng đặc sắc vô cùng. Đúng là La Trinh đã mang lại cho Vân Điện rất nhiều kinh ngạc, nhưng rốt cuộc thằng nhóc này có suy nghĩ đến chuyện bản thân có bao nhiêu cân lượng hay chưa, có phải hắn bị thế công vừa rồi của thôi tà dọa sợ choáng váng đến phát điên luôn rồi không? sao lại bắt đầu nói mê nói sảng vậy đến trên mặt ngọc bà bà cũng đầy vẻ ngạc nhiên, sao bà có thể nghĩ đến chuyện La Trinh lại dám mở miệng nói như thế chỉ có ninh vũ điệp là phỉ một tiếng cuối cùng lấy tay che miệng cười ha ha anh chàng này vẫn luôn thú vị như vậy cứ như chẳng biết áp lực là thứ gì chỉ tiếc hình như trong mắt hắn chỉ có mỗi cô em gái kia đương nhiên La Yên là người thân quan trọng nhất của La Trinh còn việc trở thành đối thủ của người mạnh nhất trung vực thôi tàn này, La Trinh không có hứng thú đối với La Trinh mà nói Võ Đạo là con đường đầy trông gai, hắn chỉ có thể trèo lên đỉnh cao này từng chút một thôi. Mà trong đó, Thôi Tà chỉ là chướng ngại mà La Trinh phải vượt qua. Bỗng nhiên nghe thấy La Trinh trả lời như thế, Thôi Tà thoáng cái cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đường đường là người mạnh nhất trung vực, nhưng hôm nay lại bị tên La Trinh này cho ăn mệt. Đúng là trong lòng cũng sinh ra hai phần bội phục. Dù sao về trình độ phủ văn thì chưa từng nghe nói có ai bằng được La Trinh, cho nên hắn mới nói ra những lời ấy. Kết quả, đúng là thằng nhóc này điên cuồng không biết giới hạn là gì. Trên mặt thôi ta có hơi không nhịn được, sau đó giận quá hóa cười, ha ha, bỏ qua cho ta, có trí khí, tạm thời không nói đến muội muội của ngươi, chỉ hỏi xem bản thân ngươi có thể sống được bao lâu rồi hẳn nói. Ta cũng không tin cả đời ngươi chỉ ở ly trong Vân Điện được. Bây giờ thôi ta không phá được đại trận hộ tông của Vân Điện, nhưng nếu hắn tìm được một vị có âm thể tử cực nữa thì sao, sau khi xong tu thông qua đại trận thiên ma hợp hoan, thực lực của hắn sẽ bất ngờ tăng nhanh một lần nữa. Đến lúc đó chưa chắc Vân Điện đã có thể ngăn cản được thôi ta la trinh chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua thôi tà rời khỏi ven kết giới bay xuống dưới đồng thời cũng chuyển âm cho tông duệ đuổi hắn đi đi đúng tông Dệ điều khiển cơn phẫn nộ của xét từng tia chớp vừa thô vừa to như lối kiếp bổ về phía thôi tà muốn vận chuyển đại trận hộ tông thì cần có sự trợ giúp của đá chân nguyên mỗi đường lối kiếp bổ xuống cần đến mấy viên đá chân nguyên cực phẩm có điều tông Dệ lại giống như không cần tiền vậy điều khiển trận bàn đánh từng đường sấm xét lên trên người thôi tà thôi tà không cách nào phá vỡ được kết giới là chỉ có thể bị động chịu đánh. hắn còn cố tình ném lại mấy câu, nhưng kết quả là trinh lại bỏ đi thẳng. cuối cùng hắn không thể không chật vật chạy đi. có điều thôi tạ cũng không rời khỏi thành vân hải ngay. nhịn một bụng tức vì một tên chiếu thần cảnh, nên hắn cần một chỗ để phát giận. vì vậy thành vân hải phải gặp nạn rồi. vân điện đứng trên cao, nhìn thấy ở biên giới thành vân hải bỗng nhiên bốc lên một tầng bụi mù mịt. thành vân hải cũng là thành lớn, xung quanh tòa thành lớn này là một vòng tường thành được xây bởi gạch vuông, kéo dài hơn một dặm. Vậy mà Thôi Tà lại chui thẳng vào trong tường thành, chuyển động chọn một vòng quanh thành Vân Hải. Tường thành đã bị một mình Thôi Tà mạnh mẽ đập vỡ ra từng mảng, con số thương vòng ít nhất cũng tới mấy trăm người. Đối với Thôi Tà mà nói, tất cả những người trong thành Vân Hải chỉ là một lũ kiến. Hắn có thể vì xả giận mà hủy cả thành Vân Hải này, nhưng hắn lại không có hương thú quá lớn với việc nghiền chết mấy con kiến. Huồng chi, Thôi Tà lại chưa từng đến khong co hung lục kiếm sơn, nếu như tàn sát quá nhiều sinh linh nhiễm phải một tầng sát khí nặng nề thì cũng là chuyện phiền toái lại còn phải phí sức đi loại bỏ đám sát khí này nữa cuối cùng sau khi thôi tạp phá hết lớp tưởng thành này mới lựa chọn rời khỏi đợi sau khi thôi tả rời đi rồi khuôn mặt trẻ tuổi kia của ngọc ba bà, bà cũng dần dần xuất hiện từng nếp nhăn sau đó mái tóc cũng dần chuyển thành màu hoa dâm trở lại lưng eo cũng còng xuống quay về dáng vẻ tuổi già sức yếu bóng dáng ninh vũ điệp nhẹ nhàng bay đến nằm lấy cánh tay sư phụ cười khanh khách nói sư phụ người vẫn nên giữ dáng vẻ kia đi Nhìn rất đẹp, không biết lớn bé, Ngọc bà bà liếc mắt một cái. Thứ bà không chế chính là quy tắc sinh mệnh, cho nên chân nguyên của bà mới có hiệu quả khiến người ta cải lão hoàn đồng như vậy. Có điều, việc này hao phí hơi nhiều chân nguyên, nên Ngọc bà bà cảm thấy không cần thiết phải giữ dung mạo của mình như lúc còn trẻ tuổi. Hiện tại bầu không khí ở Vân Điện tương đối nhẹ nhõm, ứng phó được một kiếp này của thôi ta, ngọn núi lớn đẻ nặng trong lòng mọi người cuối cùng cũng được quét sạch. Vừa rồi khi tất cả các trưởng lão ở Vân Điện ra mặt. Thật ra đệ tử các đường ở Vân Điện đều lén quan sát. Nhìn thấy La Trinh đứng bên dưới kết giới, không tránh không né công kích của Thôi Tà, trong lòng ai nấy cũng vô cùng cảm khái. Có gì đặc biệt hơn người chứ, kết giới này vững chắc như thế, La Trinh cũng chỉ núp bên dưới nó mà thôi, hoàn toàn không gặp nguy hiểm gì. Một tên đệ tử Vân Điện không phục nói. Thứ nhất, kết giới này là do phù văn La Trinh vẽ tạo ra. Thứ hai, đừng nói lúc nãy, cho dù bây giờ Thôi Tà có đến một lần nữa, ta cũng dám cược rằng người không dám đứng trên đó. Bên cạnh lại có một đệ tử Vân Điện khác phản bác, tên đệ tử Vân Điện trước đó lập tức không lên tiếng nữa. Cho dù biết rõ là không nguy hiểm gì, nhưng không phải ai cũng dám đối mặt với Thôi Tà, giống như người hơi sợ độ cao, biết rõ đi qua một đoạn cầu thang cao cũng không nguy hiểm gì, nhưng bọn họ vẫn không dám đi qua. Chương 516, ngọn đèn cuối cùng. Trong trung vực có bao nhiêu người dám đối đầu với Thôi Tà? Cho dù là La Trinh thì cũng chẳng muốn đối đầu với Thôi Tà làm gì, không có lý do mà lại đi gây sự với một cường giả sinh tử cảnh, trừ khi não hắn hỏng rồi. Nhưng La Trinh lại không còn lựa chọn nào khác. Từ sau khi Thôi Tà mang La Yên đi, giữa hắn và Thôi Tà đã đi đến cục diện không chết không ngừng. Hắn về Nam Thôi Tà không còn đường để giải hòa được. Vì vậy khi gặp Thôi Tà, La Trinh mới dám bật ra lời nói khiến người ta sợ hãi như thế. Nếu như biết rõ cầu xin không được, chỉ có thể dựa vào hai quyền của mình để cứu La Yên về. Vậy thì chi bằng cứ tàn nhẫn nói thẳng, chó cùng rất rộng mà thôi. Có lẽ, đây chính là đạo của La Trinh. Sau khi Thôi Tà rời đi. Đại trận hộ tông năm vân điện cũng nhanh chóng được truyền bá khắp Trung Vực. Một đại trận hộ tông hoàn toàn có thể ngăn được sự tấn công của Thôi Tà, thậm chí còn có cơ hội đánh chết được Thôi Tà. Đây đúng là trụ yện không thể tưởng tượng nổi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong Trung Vực không có bất cứ tông môn nào hoặc võ giả nào có thể lay động vân điện được. Nếu như phát động chiến tranh tông môn thì tổn thất của vân điện cũng nhỏ nhất. Vào giờ phút này vân điện đã được xem như là tông môn ngũ phẩm thật sự rồi. Một tông môn tứ phẩm. Cuối cùng lại dựa vào một phù văn sư để thay đổi vận mệnh là Trình nhất định sẽ được ghi vào lịch sử của Trung Vực. Ít nhất bây giờ tất cả mọi người có thể xác định trình độ phù văn của La Trình còn cao hơn cả phong quan ngọc trong lịch sử nhiều. Trong thời gian hai ba ngày này, trong những quán rượu ở các thành lớn khắp Trung Vực, hầu như khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng bàn tán về chuyện của La Trình. Có lẽ tên La Trình này sắp trở thành hồng nhân nóng bỏng tay đối với tất cả những đại tông môn ở Trung Vực. Hắc hắc, lúc trước một cái thác phù văn sống giờ chết giờ cứ làm những ông nội người ta vậy. Thế không phải sau này La Trinh cũng trở thành ông tổ luôn rồi sao? Có điều, đúng là thuật phù văn của hắn lợi hại thật, nhưng thôi tà cũng không phải dễ treo. Một khi La Trinh rời khỏi phần điện, không có sự che chở của đại trận hộ tông thì chỉ có chết thôi, trong một quán rượu vô cùng náo nhiệt, đang thảo luận về chuyện của La Trinh. Bỗng nhiên có một võ giả thân hình cao lớn vỗ bàn một cái, cười hắc hắc nói, thế thì chưa hẳn đâu, các người còn chưa biết thiên phú của La Trinh khủng bố đến mức nào, chiêu thần cảnh có thể đánh bại võ giả thân đan cảnh trung kỳ không nghe thấy câu mà hắn nói với đông tà vương hay sao thà chết cho ngươi ha ha điều này cần dứt khoát bao nhiêu mới có thể nói ra được đó là do hắn trốn trong mai rùa đùa dẫn thôi chứ nếu không phải có đại trận hộ tông bảo vệ thì một đầu ngón tay của thôi tà cũng đủ để người nát hắn rồi lại có một giọng nói bùi ngùi lên tiếng phản bác thế thì sao dù sao ta cũng nhìn chúng tên là trình này thằng nhóc này không lên tiếng thì thôi chứ lên tiếng một cái là ai nấy cũng đều phải kinh ngạc đã định trước tiềm lực trong tương lai vô hạn rồi đủ loại thảo luận và quan điểm liên tục va chạm giữa đông đảo các võ giả, tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả Vân Điện. Ít nhất bây giờ người trong Vân Điện đã hoàn toàn không coi La Trình như đệ tử Vân Điện nữa rồi, thậm chí còn không coi La Trình là một vị chấp sự của Vân Điện, mà là nhân vật có thể so với trưởng lão. Mặc dù tên tai họa thôi tàn này là do La Trình rước về, thế nhưng La Trình cũng dựa vào thực lực của mình để đuổi hắn ta đi, phần năng lực này trong Vân Điện có ai làm được, ngoài ra, còn có một lời đồn khác được chuyển đi, ví dụ như cho rằng La Trình đã bị Ninh Vũ Điệp độc chiếm hai người đã sớm châu thái ám kết một rồi có điều loại lời đồn này chỉ là lén lút chuyển đi một chút thôi một châu thái ám kết ý chỉ hai người đã ăn nằm với nhau Ninh vụ điệp đã có thai với la trinh rồi mấy ngày sau lại đến lễ đốt đèn mỗi năm một lần màn đêm buông xuống từng ngọn đèn màu lửa đỏ được thắp sáng lên trong thành vân hải từng đám trẻ con cầm lồng đèn nho nhỏ đi khắp đường lớn ngõ nhỏ mang chút ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chiếu đến từng nơi âm u hẻo lánh đối với người bình thường mà nói đây là một ngày lễ rất náo nhiệt Ngoài đám trẻ con cầm lông đèn trong tay ra, thì người lớn còn đi thả đèn trời. Truyền thuyết kể rằng, thả đèn trời có thể mang đến vận may cho năm sau, bắt đầu từ lúc trạng vạng tối đã có vô số đèn trời được thả lên. Một số đèn trời bay theo chiều gió, đâm vào bên ngoài kết giới khổng lồ của Vân Điện, tạo ra ánh lửa rực rỡ, tây đẹp. Ngoài thả đèn trời ra, người ta còn giết gà, mổ trâu, đãi khách bằng một bữa tiệc thịnh soạn, rất náo nhiệt. Có điều đối với võ giả thì, ngày hôm nay lại đặc biệt hơn một chút. Sâu trong đầm Vân Mộng ở trung vực, sương mù dập dờn quanh năm mãi không tan. Có một loại yêu thú đặc biệt tên là Thô Vân thú. Yêu đan của con Thôn Vân thú này có thể luyện thành đan dược giúp kéo dài tuổi thọ. Vì vậy hàng năm đều có vô số võ giả xông vào đầm Vân Mộng này. Trong đầm lời này cũng có không ít cơ duyên lớn. Hàng năm đều có võ giả đạt được rất nhiều lợi ích từ đây. Thế nhưng mỗi năm cũng có vô số võ giả bỏ mạng trong đó. Võ giả chiếu thần cảnh hoàn toàn không có tư cách đi vào trong. Mà võ giả thân đan cảnh thì lại chỉ có thể tiến vào đầm vân mộng được khoảng 300 dặm, cho dù là cường giả hư kiếp cảnh thì tối đa cũng chỉ xông vào được 800 dặm mà thôi, vào sâu hơn. Thì cho dù là võ giả hư kiếp cảnh cũng có khả năng phải bỏ mạng, đi sâu vào trong 1.000 dặm, chính là đường cũng không cách nào thăm dò được. Đến nay vẫn chưa có tài liệu lịch sử nào ghi lại về nơi sâu khoảng 1.500 dặm trong đầm vân mộng, đã không thể chỉ hình dung bằng câu ít người lui tới. Nơi đó có một đầm lầy màu đen khổng lồ, không có bất kỳ gon song nao rõ ràng là một đầm lầy chết. Bên bờ đầm lầy đen này có một gian nhà tranh nho nhỏ, một nơi như vậy mà lại có người ở. Gian nhà tranh này vô cùng đơn sơ, toàn bộ vách tường và nóc nhà trong phòng đều dùng cỏ tranh bện lại. Chỉ một lát sau, có một gã đàn ông vóc người thấp bé đi ra khỏi nhà tranh, rõ ràng lại là một cường giả sinh tử cảnh. Trong trung vực, cường giả sinh tử cảnh có thể đếm được trên một bàn tay, mà hiển nhiên người này không thuộc trong số đó. Cả là một cường giả lánh đời không xuất hiện. Sau khi ra khỏi nhà tranh, nhìn bầu trời dần dám xịt. Cả lầm bầm nói, lại đến lễ đốt đèn rồi sao, đèn này ta đã thắp 77 lần rồi, không biết năm nay có được như ý nguyện hay không. Tiên mộ linh đăng được thắp vào lễ đốt đèn hàng năm, 77 lần cũng chính là 77 năm. Nói xong, gã lấy một ngọn đèn nhỏ không bắt mắt từ sau lưng ra, dùng tay vứt nhẹ một cái, sau đó trên đầu ngón tay lập tức xuất hiện một nhúm lửa màu đỏ, nhẹ nhàng thắp lên tiên mộ linh đăng, một phần sáng màu vàng nhạt tỏa ra. Xung quanh ngọn tiên mộ linh đăng này còn có chỉn ấn ký nho nhỏ. Giờ phút này đã có sáu ân ký được thắp sáng lên, vị cường giả sinh tử cảnh này nhìn sáu ân ký kia, trên mặt toát ra nụ cười khẽ. Chịn ân ký, dù chỉ thiếu một cái cũng trở nên vô dụng. Năm trước đã có tám ân ký sáng lên rồi, năm nay, ân ký cuối cùng có sáng không đây? Ở tổng bộ của thiên hạ thương minh, trên một ban công tinh xào, ba vị minh chủ thái khắc phàm, yên duyệt sơn và mặc hải sơn đã tụ lại một chỗ, trước mặt bọn họ đặt một ngọn tin mộ linh đăng. Có điều giờ phút này bọn họ vẫn còn đang đợi người nào đó. Sau thời gian một nén nhang, vị trùng thiên cổ kia của thiên hạ thương minh từ từ đắp xuống ban công, nói với thạch khắc phàm, thắp đi, thuận tiện triệu tập luôn những trưởng lão của thiên hạ thương minh ta lại, trên mặt yên duyệt sơn lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý của ngài là, năm nay ngọn đèn thứ chín, ông trùm thiên cổ kia gật đầu, đúng, ta đã tính qua một lần, có một loại dự cảm mạnh liệt rằng ngọn đèn thứ chín đã xuất hiện, chẳng qua lại không rõ nó rơi vào tay ai, vì vậy ta mới để các người phát thiếp mời rộng rãi, cố gắng thúc đẩy bọn họ thắp đèn Vậy thì nhanh lên một chút, tính tình yên duyệt sơn nóng này, hắn bất ngờ đứng lên, vỗ nhẹ tay, một ngọn lửa bắn về phía tiên mộ linh đăng, thắp ngọn đèn lên một cách ổn định. Giờ phút này, ấn ký thứ bảy trên tiên mộ linh đăng cũng sáng lên, mặc hải sơn kiệm lời ít nói gật đầu, tốc độ năm nay rất nhanh. Năm ngoái chờ mãi đến nửa đêm mới thay ấn ký thứ tám sáng lên, suýt chút nữa còn cho rằng người giữ ngọn đèn thứ tám đã từ bỏ rồi. Hy vọng có thể thành công, ta đi triệu tập trưởng lão thiên hạ thương minh thạch khắc phàm nhìn những ấn ký bên trên cười tủm tỉm nói trong nam hải mênh mông bát ngát trên một hòn đảo nhỏ thôi tà cũng suy nghĩ rồi lấy ngọn tiên mộ linh đăng thuộc về hắn ra hành trình đi mộ tiên thiên miểu này thôi tà hắn đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu hắn ngồi trên đỉnh một cây đại thụ trên đảo nhỏ mà xung quanh thân cây này lại có sáu cường giả hư kiếp cảnh trung kỳ và hậu kỳ mặc áo trắng bọn họ nguyện ý thể chết đi theo thôi tà phụ tá hắn hoàn thành nghiệp lớn thành lập thần quốc vì vậy hành trình đi vào mộ tiên thiên miểu thôi tà nhất định phải dẫn bọn họ theo có điều ngọn đèn cuối cùng có được thắp sáng lên hay không thì thôi tà cũng không ngõ bây giờ hắn chỉ tập trung thắp sáng ngọn đèn nhỏ của bản thân lên mà thôi ấn ký thứ tám cuối cùng cũng sáng lên thôi tà nhìn những ấn ký mờ nhặt trên ngọn đèn nhỏ thì thào nói không biết ấn ký cuối cùng có thể sáng lên hay không chương 517, trăm do đường tám ngọn tiên mộ linh đăng rơi vào tay những thế lực khác nhau ở trung vực võ giả trung vực có thể xác định là thôi tà và thiên hạ thương minh đều cầm một ngọn tiên bộ linh đăng Ngoài ra thì hoàn toàn không biết sáu người giữ đèn khác là ai. Có thể là huyết mộc nhai có tiên mộ linh đăng, có lẽ huyền âm quán cũng có một ngọn nữa. Thậm chí người giữ tiên mộ linh đăng hoàn toàn không ở trung vực. Có điều, cho dù thế nào thì những người giữ tiên mộ linh đăng đều hy vọng ngọn đèn cuối cùng sẽ được thắp sáng vào tối nay. Trên một đài cao ở gần biên giới của Vân Điện Nhất, Ninh Vũ Điệp đứng sừng sững nhìn từng ngọn đèn trời nho nhỏ đang co le huyen am quan cung co mot ngon nua tham chi nguoi giu tien bo linh đang hoan toan khong o trung vuc co đieu cho du the nao thi nhung nguoi giu tien mo linh đang đeu hy vong ngon đen cuoi cung se đuoc thap sang vao toi nay tren mot đai cao o gan bien gioi cua phan đien nhat ninh vu điep đung sung sung nhin tung ngon đen troi nho nho đang phap phoi bay lên trời, giống như những ngôi sao nhỏ lúc sáng lúc tối các vị trưởng lão phân điện đã nhận được tin tức từ một ngày trước. hóa ra ngọn tiên mộ linh đang cuối cùng đã rơi vào tay ninh vũ điệp. chuyện này khiến các trưởng lão chấn động rất lớn. bọn họ không ngờ đợi đã nhiều năm như vậy, vậy mà ngọn đèn cuối cùng lại nằm ở phân điện. mộ tiên thiên biểu đối với võ giả trung vực mà nói, chính là một cơ duyên vô cùng lớn. trong mộ tiên nhân có chứa bảo bối và cơ hội khiến trong lòng rất nhiều võ giả tràn đầy mơ mộng. bởi vậy nên có nhiều võ giả đi vào bạo loạn tinh hải, muốn lẻn vào trong mộ tiên. có điều từ trước đến nay Số võ giả chết trong bạo loạn tinh hải có đến trăm nghìn vạn, nhưng chưa từng có ai thành công bao giờ. Như vậy, tiên mộ linh đăng chính là cách duy nhất để vào trong mộ tiên. Đương nhiên, cùng với sự xuất hiện của tiên mộ linh đăng thì các loại thuyết âm mưu cũng ra đời theo. Có người cho rằng tiên mộ linh đăng này nhất định là một cái bậy lớn, nếu không thì vì sao, vị tiên nhân thiên miểu kia lại phải để lại chín ngọn đèn để người ngoài tiến vọc. Trước đây La Trinh cũng từng hoài nghi như vậy. Có điều đối với võ giả mà nói, cơ hội luôn tồn tại cùng với mạo hiểm. Võ giả sợ đầu sợ đuôi thì hoàn toàn không thể nào tiến bộ được. Mọi vật, mọi chuyện trên thế gian này đều là như thế. Sau khi đám trưởng lão phân điện bàn bạc với nhau thì tổng cộng có 6 trưởng lão quyết định đi vào mộ tiên. Tất cả những lý do của bọn họ không giống nhau. Ví dụ như người có thực lực mạnh mẽ như Trác đại tiên sinh, hơn nữa lại còn là trưởng lão tương đối trẻ tuổi, tất nhiên vẫn muốn theo đuổi thêm cơ hội và cơ duyên lớn. Còn như trưởng lão phí hàm, tuổi tác của lão đã cao, tuổi thọ sắp hết, nếu không cách nào đột phá được cuối cùng sẽ phải ngã cục trước cửa trường sinh những trưởng lão khác đều có rất nhiều lý do lúc này ngọc bà bà cũng quyết định sẽ đi vào mộ tiên bà có cùng lý do với trưởng lão phí hàm thậm chí còn vội vàng hơn cả trưởng lão phí hàm nữa thân là cường giả sinh tử cảnh sẽ phải đối mặt với kiếp nạn sinh tử nếu như không có gì bất ngờ thì bà không thể vượt qua được kiếp nạn sinh tử thứ hai này mà chắc chắn sẽ bỏ mạng gửi gắm hy vọng vào sinh tử hoa trong tuyền thuyết gần như là lựa chọn duy nhất của ngọc bà bà đốt đèn đi Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng nói, La Trinh gật đầu, lặng lẽ vận chuyển chân nguyên hóa thành một núm lửa, chậm rãi bay về phía ngọn tiên mộ linh đăng, ngọn tiên mộ linh đăng thứ chín cuối cùng cũng được thắp lên. Gần như vào cùng lúc đó, hai mắt những võ giả giữ chín ngọn đèn này bỗng nhiên phát sáng hết cả lên, ấn ký thứ chín đã sáng lên rồi, trong tổng bộ của Thiên Hạ Thương Minh, Yên Duyệt Sơn cười ha ha nói. Trong đầm vân mộng, vị võ giả vóc người thấp bé kia nhìn ngọn tiên mộ linh đăng trước mắt, mặt mũi dần dần cũng giãn ra. Về phần thôi tà và những người khác, trên mặt tất cả đều là vẻ hương phấn. Chờ chín ngọn đèn hơn một nghìn năm, rốt cuộc cũng được thắp sáng cùng một lúc. Sao chuyện này hưng họ kích động cho được? Sau khi chín ngọn đèn được thắp lên, sâu trong bạo loạn tinh hải, bên ngoài một tòa kiến trúc khổng lồ bắt đầu tàn ra ánh sáng màu xanh. Tòa kiến trúc này chính là mộ tiên thiên miểu. Không ít võ giả trong trung vực được nhìn thấy tòa kiến trúc này, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể đứng cách biển sâu nhìn từ phía xa hệt có võ giả tiến lại gần thì đều bị một loại lời nguyền đặc biệt bên trong mộ tiên thiên miểu rùa chết. cho dù ngươi là võ giả hư kiếp cảnh hay là võ giả sinh tử cảnh thì đều chỉ có thể bị rùa chết, không có bất cứ ngoại lệ nào. sau khi mộ tiên thiên miểu tàn ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, bên trong có một quầng sáng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, sau đó lại xuất hiện chín quả cầu sáng nho nhỏ ở những vị trí khác nhau. mà trên đỉnh cao nhất của mộ tiên thiên miểu, trong một mật thất hình tam giác, có một quả cầu thủy tinh nho nhỏ chứa những hạt bụi phấn nhỏ vụn. Những bụi phấn nhỏ vụn này đã tồn tại ở đây mấy nghìn năm, nhưng giờ phút này dường như đã tỉnh lại. Chúng liên tục ngưng kết lại với nhau, cuối cùng tạo thành một loại vật chất màu đen. Vật chất màu đen này không ngừng dung hợp, cuối cùng cũng biến thành hình khuôn mặt của một người. Chậm quá, không ngờ. Một lần chờ đợi lại hơn hai nghìn năm, khuôn mặt người kia phát ra một giọng nói khan khan, giống như yếu ớt đến cực điểm. La Trinh nhìn từng vầng sáng màu xanh liên tục bốc lên từ ngọn tiên bộ linh đăng, vầng sáng này từ từ sáng lên. Sau đó tiên mộ linh đăng bắt đầu từ từ xoay tròn trên không trung cổng truyền tống. Ninh Vũ Điệp thì thao nói, mặc dù mọi người đều biết tiên mộ linh đăng là cách duy nhất để tiến vào mộ tiên thiên biểu, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng cái đèn nhỏ nhỏ này lại có thể gọi ra một truyền tống trận. Và đi, Ninh Vũ Điệp nhìn sư phụ rồi nhìn La Trinh một chút. La Trinh lập tức gật đầu, bước chân vào vòng xoáy màu xanh da trời kia đầu tiên, sau đó bong dáng của Ninh Vũ Điệp cũng bay lên, chui vào trong đó. Kế tiếp chính là Ngọc Ba Bà cùng với các vị trưởng lão và mấy đệ tử tinh anh của Vân Điện. Mặc dù một số đệ tử tinh anh chỉ mới có tu vi thần đan cảnh, nhưng nếu bọn họ dám tiến vào trong đó rèn luyện thì đó cũng là một phần cơ duyên. Chỉ cần không chết, có thể bình an trở về từ trong mộ tiên thiên miểu thì chắc chắn sẽ vô cùng có ích cho bọn họ sau này. Bước vào truyền tống trận màu xanh ra trời này, mọi người lập tức cảm thấy mình như bị một vầng sáng bao quanh lấy. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kỳ quái chính là hình như lối truyền tống này vô cùng vững chắc không thấy bất cứ đợt bão không gian nào xuất hiện, mà trên vách của lối truyền thống này thậm chí còn khắc những hoa văn màu xanh ra trời. Phương pháp như thế không phải là thứ mà võ giả trung vực có thể làm được, chắc hẳn cũng là vị tiên nhân thiên biểu kia làm ra. Trong không gian này không cảm nhận được sự trôi đi của thời gian, giống như rất chậm, nhưng cũng giống như chỉ trong nháy mắt, mọi người đã xuyên qua thông đạo rồi. Trong nháy mắt, lúc La Trinh vừa mới xông ra khỏi lối đi không gian này, hắn lập tức nhìn thấy một con hông thú khổng lồ miệng to như chậu máu nhảy ra, xông về phía bản thân. Thân thể La Trinh bỗng nhiên chuyển động, chuẩn bị đánh trả lại. Có điều, khi tập trung nhìn vào thì lại thấy con hung thú khổng lồ này đã đâm vào một màn sáng thất mỏng, sau đó thì bị bắn ngược ra, rồi trao đảo đi về phía vùng biển sâu hơn. Thầm hái ma côn, chỉ cần mở to miệng là có thể cắn nốt hết tất cả. Thực lực của loại hung thú này có thể so ngang với sinh tử cảnh. Đây cũng là một trong những lý do vì sao khó có võ giả nào có thể tiếp cận được mộ tiên thiên miểu. Tiểu điệp cũng đã bước ra khỏi lối đi không gian, đứng sau lưng La Trinh chậm nói. Con hung thú khổng lồ kia vậy mà có thể so với cường giả sinh tử cảnh, quả nhiên trong bạo loạn tinh hải này tràn ngập nguy hiểm chết người vô tận. Đối với võ giả trung vực mà nói, bạo loạn tinh hải vốn chính là nơi giống như cấm địa. Nhìn trong bạo loạn tinh hải rộng lớn này xem, số lượng hung thú cùng với những loại sinh linh khác còn nhiều hơn gấp nghìn lần, vạn lần so với số sinh linh ở trung vực. Ở nơi thật sâu dưới đáy biển, nghe nói còn có vài bộ tộc, căn cứ, thậm chí là quốc gia tồn tại. Cũng may, bên ngoài mộ tiên thiên miểu này còn một tầng kết giới. La Trinh thở dài một tiếng. Cho dù chỉ là một bạo loạn tinh hải, nhưng đó cũng không phải là thứ mà La Trinh có thể tưởng tượng được. Và lúc này, Ngọc Bà Bà, Chác Đại Tiên Sinh, Trưởng Lão Phí Hàm, Đại Mộng Chân Nhân và các vị trưởng lão khác cũng ra khỏi lối đi không gian. Mọi người phát hiện ra mình đang đứng ngoài rìa của bộ tiên, mà ngay phía trước bọn họ có một lối đi hẹp dài. Lối đi kia bị kết giới ngăn cách, còn bên ngoài kết giới là nước biển vô tận. Chỉ có một lối vào này thôi, Đại Mộng Chân Nhân đứng ở cửa vào lối đi đó. Vừa nói xong hắn đã lôi một người ra từ nhãn tu di. Người này cũng giống như những võ già bình thường khác, cho dù là lằn da hay khuôn mặt thì đều vô cùng tinh xảo. Có điều, trong đôi mắt lại không có bất cứ cảm xúc gì, giống như người chết vậy, không hề có sức sống. Đợi sau khi đại mộng chân nhân thả người kia ra, người này lập tức chạy vào trong lối đi kia, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Đó là một con dối, đây là thuật con dối của đại mộng chân nhân, mí mắt la mot con roi giật thuat con roi Lúc hắn vừa mới tiến vào vân điện, đã từng bị đại mộng chân nhân điều khiển như con rối trong một thời gian dài, để một con rối đi trước dò đường, nhìn thử xem có gì nguy hiểm trong đó không, và lúc này hình như thuật con rối rất có tác dụng. Mọi người đứng ở cửa ra vào của lối đi chờ một hồi lâu, sau đó đại mộng chân nhân gật đầu nói, bên trong lối đi này không có gì nguy hiểm cả, chúng ta có thể tiến vào. Chương 518, lực áp chế. Cũng vào lúc này, xung quanh bộ tiên thiên miểu có khoảng 8 vòng xoáy ánh sáng đang lơ lửng khác, một đám võ giả lục tục đi từ trong đó ra. Phần lớn trong số đó đều là võ giả trung vực, giống như không ít người ở trung vực đã phỏng đoán. Mấy ngọn tiên mộ linh đăng này đúng là rơi vào tay các đại tông môn. Bình thường, nếu tông môn nhỏ, gia tộc võ giả nhỏ có lấy được ngọn tiên mộ linh đăng này thì cũng không có tác dụng lắm. Thực lực bản thân không đủ thì làm gì dám tranh đoạt cơ duyên trong mộ tiên thiên miểu với những võ giả đứng đầu trung vực kia chứ? Đúng là không biết viết từ chết thế nào, chỉ bằng giao thế này cho đại tông môn để đổi về một chút lợi ích thực tế mới là thượng sách. Vì vậy trong chín thế lực tiến vào mộ tiên thiên miểu lần này, không chỉ có vân điện và thiên hạ thương minh mà còn có đám người huyết mộc nhai, quyền âm quán và hắc sơn tông. Ngoài ra thì là một số võ giả độc lập lánh đời không xuất hiện ở trung vực, trong đó cũng không thiếu cường giả sinh tử cảnh lánh đời. Có điều, trong chín thế lực này lại có một thế lực không phải đến từ trung vực. Thế lực này cách mộ tiên thiên miểu xa nhất, vì vậy thời gian đi xuyên qua lối đi không gian cũng dài nhất. Đợi đến lúc mọi người ở trung vực đã tiến vào lối đi vào mộ tiên tiên miểu thì trong vòng xoáy ánh sáng kia mới có mấy người xuất hiện. Ồ, đây chính là chỗ gọi là mộ tiên tiên miểu sao? Người nói chuyện là một cô gái mặc áo đen. Đúng, sư mụi, đây chính là mộ tiên tiên miểu. muoi đay chinh la mo chàng trai dáng người vừa phải, tướng Mạo Tuấn Tú cười nói. Sau khi cô gái áo đen đánh giá một vòng, thì lại hỏi, không phải người nói, lúc chín cái đèn nhỏ gì đó thắp lên cùng lúc mới có thể tiến vào sau, nếu như hôm nay cả chín ngọn đèn đều được thắp sáng? Vậy sao lại không thấy những người khác? Vấn đề này là hỏi chàng trai Tuấn Tú kia, hắn hít mũi, lập tức nói, có lẽ có chín lối và khác nhau tương ứng với chín ngọn đèn mộ tiên này, có điều sư muội này, không cần đặt mấy con kiến nhỏ kia trong lòng đâu. Theo ta được biết, tám ngọn đèn khác đều lạc trong thiên Bắc vực, những con kiến kia không đủ khiến chúng ta sợ hãi, chúng ta chỉ cần tìm được thứ cần tìm là đủ rồi." Cô gái áo đen gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mấy thứ đồ chơi gì mà xương cốt tiên nhân, sinh tử hoa ta cũng không thèm. Ta chỉ muốn thứ kia thôi. Ai dám giành với ta, ta giết kẻ đó. Chàng trai Tuấn Tú cười ha ha, sư muội, lũ kiến nhỏ bé ấy làm sao dám tranh với người được, đi. Cô gái áo đen không suy nghĩ nhiều, hình như cũng không thèm để ý trong lối đi có nguy hiểm gì hay không. Chẳng thèm dò xét gì mà cứ đi thẳng vào trong đó. Chàng trai Tuấn Tú và cô gái áo đen này đều đến từ Tứ Đại Thần Quốc. Mà trung vực chỗ La Trình ở, theo cách gọi của Tứ Đại Thần Quốc, chính là Thiên Bắc Vực. Có một vài người Thần Quốc xem thường Thiên Bắc Vực thậm chí còn gọi Thiên Bắc vực là Thiên Bắc đảo, thật ra lấy trung vực và bốn vực Đông Tây Nam Bắc xung quanh cộng lại thì điện tích cũng rất khó có thể tưởng tượng được. Nhưng trong mắt Tứ Đại thần quốc thì lại tương đối cằn cỗi. Năm đó nhờ duyên phận đưa đẩy nên Tiên Mộ Linh đăng đã rơi vào trong tay gia tộc của chàng trai Tuấn Tú kia. Bọn họ cũng giữ bí mật này suốt 2000 năm, không dám tiết lộ chút nào, sợ rằng cường giả trong Tứ Đại thần quốc biết được sẽ tiến vào Mộ Tiên Thiên Miểu để tranh giành bảo vật trong đó. Những thế lực trong Thiên Bắc vực, bọn họ còn không thèm để vào mắt. Một nam một nữ này, chẳng qua chỉ là cường giả hư kiếp cảnh mà thôi, có điều sau lưng bọn họ lại có mấy hộ vệ là cao thủ sinh tử cảnh. Sau khi bọn họ tiến vào lối đi, chán cô gái áo đen hơi nhăn lại một chút, xảy ra chuyện gì vậy, chàng trai tuấn tù cũng toát ra vẻ hoài nghi. Lực lượng áp chế mạnh mẽ thật, hình như lực lượng áp chế này được kích phát ra bởi loại trận pháp mạnh mẽ nào đó, không thể chống lại được. Giờ phút này không chỉ có đám người bọn họ cảm nhận được luồng lực lượng áp chế mạnh mẽ này mà hầu như tất cả những võ giả tiến vào lối đi đều cảm nhận được điều đó cho dù là sinh tử cảnh hay hư kiếp cảnh hoặc là võ giả thần đan cảnh không ai có thể thoát khỏi lực lượng áp chế này trên ngón tay một chút băng tinh lóe ra trên mặt ninh vũ điệp cũng toát ra vẻ nghi ngờ tu vi bị áp chế chọn một cảnh giới lớn bây giờ ta chỉ có thể phát huy được thực lực của thần đan cảnh trung kỳ mà thôi tu vi của ninh vũ điệp đã khôi phục về hư kiếp cảnh trung kỳ sau khi áp chế hoàn toàn xuống một cảnh giới lớn tất nhiên là thần đan cảnh trung kỳ rồi Về phần những trưởng lão hư kiếp cảnh khác, ví dụ như đám người phỉ hàm cũng giống như thế, giờ phút này bọn lão đều chỉ có thể phát huy được thực lực thần tan cảnh mà thôi, mà tu vi của Ngọc bà bà vốn là sinh tử cảnh, nhưng bây giờ chỉ có thực lực của hư kiếp cảnh sơ kỳ. Vẻ mặt mọi người đều hơi khó coi, thứ võ giả tin tưởng nhất chính là thực lực và tu vi của mình, bây giờ đến thứ này cũng bị tước đoạt mất, hạ thấp một cảnh giới lớn, vậy phải đối mặt với tầng tầng sát cơ trong mộ tiên thiên miểu thế nào đây? Về phần La Trinh, vốn tu vi của hắn là thấp nhất, trong khoảng thời gian này tu luyện khắc khổ nhưng cũng chỉ đến chiếu thần thất trọng mà thôi nếu như bị áp chế một cảnh giới lớn vậy thì sẽ trực tiếp lùi về tiên thiên thất trọng nhưng sự thật lại không phải như thế hắn không cảm nhận được lực lượng áp chế này nhìn thấy trên mặt mọi người đầy vẻ nghi hoặc trong lòng la Trinh cũng hơi giật mình tu vi của ai cũng phải chịu áp chế vậy vì sao bản thân lại không có chút phản ứng nào lúc la Trinh còn đang nghi hoặc thì hắn cảm nhận được nhẫn tu di của bản thân có hơi nóng lên cái nhẫn tu di này là thứ ninh vũ điệp đưa cho mình Bởi vì là nhẫn kiểu nữ, nên La Trinh cũng không đeo lên tay. Nhẫn tu di không thể chứa nhẫn tu di được, bởi vì không gian trong hai chiếc nhẫn sẽ xung đột lẫn nhau, cuối cùng tạo ra báo không gian trong nhẫn, phá nát tất cả những thứ được đặt bên trong. Vì vậy, La Trinh tìm một sợi dây để đeo cái nhẫn kia trước ngực mình. Bởi vì không gian trong cái nhẫn ấy rất lớn, nên lúc trước La Trinh đã chuyển một phần vật phẩm tương đối vào trong đó. Mà giờ phút này, cái nhẫn có khắc hình chim phượng lại hơi nóng lên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? La Trinh cũng thầm hỏi Không phải là cái nhẫn tu di này giúp hắn chặn lực lượng áp chế kia lại đấy chứ, nhẫn tu di của tiểu điệp còn có khả năng này à? Rõ ràng là không thể nào. Ít có nhẫn tu di nào được bổ sung thêm những chức năng khác, cho dù có được năng lực đặc biệt nào đó thì không thể có chuyện tiểu điệp cũng không biết được. Có lẽ vấn đề nằm ở thứ trong nhẫn tu di chăng? Là trình rót lực linh hồn của mình vào trong nhẫn tu di, bắt đầu nhìn lướt qua những thứ trong nhẫn. Rất nhanh, hắn đã thấy có một thứ nhò nhò đang liên tục phát ra ánh sáng. Đó là một tấm lệnh bài từ đông vực đến trung vực, La Trinh đã có được rất nhiều tấm lệnh bài. Có lệnh bài của Thanh Vân Tông, có Trương Gia, có Văn Điện, có Thiên Hạ Thương Minh, toàn bộ được chất đóng ở một góc hẻo lánh trong không gian Tu Di. Trong những tấm lệnh bài này, có một tấm đang lập loè ánh sáng. Trên tấm lệnh bài này có khắc một từ tốn. Tấm lệnh bài này là thứ trên đường từ Thành Bạch Tế trở về, La Trinh lấy được trong Tiên Phủ ở Ngọc Long Cốc tại quận Quảng Hán. Đây là lệnh bài của Tiên Phủ. Tim La Trinh hơi nhảy lên. Lúc trước sau khi La Trinh lấy được tấm lệnh bài này rời khỏi tiên phủ, từ đó về sau vẫn chưa từng quay lại. Theo lời A Phúc nói, lúc ấy La Trinh hoàn toàn không có tư cách không chế tòa tiên phủ này mà chỉ có thể coi là chủ nhân trên danh nghĩa mà thôi, không phải chủ nhân thật sự. Vì vậy La Trinh cũng không quay lại tòa tiên phủ kia làm gì. Dù sao thì hắn cũng hoàn toàn không có quyền được sử dụng phường luyện khí, phòng luyện đan trong tiên phủ. Lúc rời đi, A Phúc cho La Trinh tấm lệnh bài này, bên trên khắc một từ tốn trong bát quái. Tấm lệnh bài này, Chỉ có thể giúp La Trinh đi vào tiên phủ mà không bị hai con rối giống như hai ngọn núi nhỏ kia công kích. Vậy nên dù là đông vực hay trung vực, tất nhiên La Trinh cũng không dùng được. Vì vậy hắn vẫn luôn ném ở một só trong nhẫn tu di. Không ngờ sau khi tiến vào mộ tiên thiên miểu, lệnh bài chữ tốn này lại cản được luồng lực lượng áp chế này. Tiên phủ, mộ tiên, La Trinh lại trầm ngâm trong lòng. Rốt cuộc giữa hai thứ này này có liên quan gì? Chẳng lẽ chủ nhân của tòa tiên phủ này có quan hệ gì đó với thiên miểu đạo nhân hay sao? thậm chí có thể nói Thiên Miểu đạo nhân chính là chủ nhân của tiên phủ kia. Những bí ẩn này không có chút manh mối, nên La Trình chỉ có thể đoán bừa lung tung, nhưng cho dù thế nào, có thể giúp La Trình thoát khỏi lực lượng áp chế đã là một tin tốt đối với hắn rồi. Lấy tu vi chiếu thần cảnh của La Trình, vốn có thể đánh bại võ giả thần đan cảnh, bây giờ đám cường giả hư kiếp cảnh kia đều bị áp chế xuống thần đan cảnh, mà tu vi của La Trình lại không bị áp chế chút nào. Nói cách khác, trong mộ tiên thiên miểu này La Trình sẽ có thực lực để đánh một trận với cường giả hư kiếp cảnh. Đương nhiên, bây giờ đi theo người của phân Điện, nên La Trinh sẽ không có hành động gì. Vừa mới đi xuyên qua con đường thật dài, đến cuối đường thì đã cảm nhận được từng trận âm phong, sau đó chật nghe thấy tiếng ngọc bà bà vang lên, mọi người cẩn thận, phía trước, có cái gì đó. chương 519, một kiếm vỡ ẩm. Sau khi vào mộ tiên, mọi người liền đẩy cảnh giác lên tới cực hạn. Bởi tu vi bị áp chế nên đã tạo ra áp ực tâm lý tương đối lớn, lại thêm từng đợt gió lạnh lẽo từ giữa lối đi thổi tới khiến không khí càng áp lực hơn Dù sao đây cũng là phần mộ của tiên nhân, trong truyền thuyết, tiên nhân chính là sự tồn tại trải với lẽ trời. Mặc dù đã chết, nhưng mộ tiên này cũng là do tiên nhân tạo ra, đương nhiên cũng có rất nhiều cơ quan trùng điệp. Mấy đệ tử thần đan cảnh của Vân Điện đều đi theo sát phía sau các trưởng lão, chỉ như vậy họ mới cảm thấy an toàn. Nhiều khi võ giả không sợ chết, mà chỉ sợ chết cuồng. May là có đại mộng chân nhân vẫn luôn điều khiển con rối của hắn đi đằng trước, suốt cả đường cũng chưa đụng tới cơ quan nào. Giờ khắc này... Mọi người vẫn có thể nhìn thấy con rối dò đường phía trước kia, thế nhưng con rối kia rõ ràng vẫn còn rất ổn, tại sao Ngọc bà bà lại phải nhắc mọi người cẩn thận? Ngọc bà bà chính là cường giả sinh tử cảnh, cho dù bà có bị áp chế tu vi thì thực lực vẫn mạnh hơn mọi người rất nhiều. Bà vừa dứt lời, một bóng dáng đen xì trở xuất hiện, nhảy bật về phía con rối mà Đại Mộng Chân Nhân đang điều khiển kia. Trong đám trưởng lão của Vân Điện, thực lực của Đại Mộng Chân Nhân có thể xếp vào top 3, có thể nói là chỉ đứng sau Ngọc bà bà, Ninh Vũ Điệp không phần trên dưới với Trác Đại Tiên Sinh. Trước đây Đại Mộng Chân Nhân khống chế La Trinh, lấy thực lực tiên thiên cảnh của La Trinh mà thoải mái đối phó với một đám đệ tử trong Tĩnh Anh Đường, điều này chứng tỏ thu ật điều khiển con rối của hắn đã cao tới mức nào. Dưới sự khống chế của Đại Mộng Chân Nhân, đương nhiên con rối ở cách đó không xa cũng không hề kém, ít nhất cũng tương đương với võ giả thần đan cảnh. Đối mặt với bóng dáng đen gì kia, Đại Mộng Chân Nhân cũng phản ứng rất nhanh, trong tay con rối gỗ đột nhiên bắn ra một thanh kiếm nhỏ, hẹp dài Tuy hình dáng con rối này giống y như con người, nhưng dù sao nó cũng là con rối được đại mộng chân nhân tạo ra, vậy nên vũ khí được giấu trong cánh tay nó. Thanh kiếm nhỏ hẹp này vừa được bắn ra liền hung hăng chém về phía bóng đen. Càng! Thanh kiếm nhỏ này có thể so với tiên khí, thế mà chém vào bóng đen kia lại tué ra từng tia lửa, đồng thời phát ra âm thanh như va chạm vào sắt thép. Lúc này mọi người mới nhìn rõ bóng đen kia là cái gì? Không ngờ lại là một âm thi được luyện chế, đại mộng chân nhân cao mày nói luyện chế âm thi vốn là một loại tà thuật âm độc, sử dụng thi thể để luyện chế thành một loại vũ khí cường đại. Hơn nữa nếu người chết khi còn sống có thực lực càng mạnh thì uy lực của âm thi cũng càng lớn. Âm thi kia bị con rối của đại mộng chân nhân chém cho phải lui lại mấy bước, lại lập tức giơ hai cánh tay ra nắm chặt lấy con rối ấy. Đại mộng chân nhân vừa nhíu mày liền điều khiển con rối bắt đầu phản kích. Ngay lập tức, hai thanh phi đao liền bắn từ ngực con rối ra, đồng thời ở phần đầu gối cũng xuất hiện một mũi nhọn sắc bén. vừa nhấc chân liền đánh về phía âm thi. Kèng, kèng, da thịt của âm thi này dường như vô cùng cứng cỏi, con rối tiến công hai lần đều không tạo được chút tổn thương nào cho âm thi kia. Ngược lại, âm thi bỗng nhiên di chuyển hai tay, giống như hai thanh đao đâm vào ngực con rối. sau đó dùng sức kéo một cái, trực tiếp xé nát con rối của đại mộng chân nhân. Sau khi âm thi kia xé nát con rối, thân hình nó liền nhoáng lên một cái, nhào về phía những người của phân điện. Âm thi không có suy nghĩ nên bất cứ sinh vật nào xâm phạm tới lãnh địa của nó đều sẽ bị tấn công như nhau ngọc bà bà và ninh vũ điệp đều bất động ngược lại trác đại tiên sinh vẫn luôn trầm mặc không nói gì lại cười lạnh một tiếng rồi bước ra một bước trong tay ông ta bỗng có thêm một cây trường thương đâm một thương về phía âm thi trên trường thương kia được bao phủ một lớp sóng điện một thương này đâm ra giống như một con dòng điện vậy vừa nhanh vừa chuẩn đâm thẳng vào đầu âm thi ầm đầu âm thi lập tức bị thương kia chém nổ nếu bàn về lực công kích thực lực của trác đại tiên sinh còn mạnh hơn đại mộng chân nhân trong vân điện có lẽ chỉ đứng sau ngọc bà bà và ninh vũ điệp Âm thi bắt đầu nên chỉ lắc lư được hai cái rời thân thể cứng ngắc liền đổ xuống đất. Tuy một chiêu của chắc đại tiên sinh đã tiêu diệt được cái sắc này, nhưng tâm tình mọi người cũng không hề dãn ra chút nào. Trong ấn tượng của mọi người, âm thi loại này chẳng phải thứ đáng chú ý tới. Trong mấy tông môn nhị phẩm và tam phẩm ở trung vực gian ra có truyền thừa cách luyện chế âm thi. Các loại âm thi trong đó cũng không hề lợi hại, là thứ mà các võ giả thân đan cảnh tiện tay cũng có thể giết chết. Thế nhưng lúc này lại phải để chắc đại tiên sinh ra tay Vậy chẳng phải những thứ khác trong mộ tiên thiên miểu lại càng cường đại hơn sao? Sau khi đánh chết âm thi kia, mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Đường đi càng ngày càng trống trải, nhưng âm khí thì càng ngày càng nặng. Hai bên này, tất cả đều là âm thi. Một đệ tử tinh anh của Vân Điện run giọng nói, người này là võ giả thần đan cảnh, nhưng nhìn thấy nhiều âm thi như vậy, ra đầu cũng run cả lên. La vo gia than đan canh nhung nhin thay nhieu am thi nhu vay da đau cung run ca len la trinh đi phía sau đám người, nhìn lướt qua. Ở hai bên lối đi rộng lớn này có hai hàng sắt đen được dựng làm hàng rào. Bên trong hàng rào đó là cả một đám đầy âm thi. Mỗi hàng trong hàng rào kia đều có khoảng 10 âm thi, là trình ước chừng cả hai bên hàng rào thì cũng có tới khoảng 300-400 âm thi rồi. bon 400 am thi âm thi kia bị ngăn cách bởi hàng rào, hai tay màu đen giơ ra, người không ngừng nhảy lên, đặc biệt khi nhìn thấy có người tiến đến. Cả đám âm thi càng xôn xao cả lên, vài âm thi còn không ngừng phát ra tiếng ôi ôi, cực kỳ đáng sợ. Không phải sợ, những âm thi này bị nhốt trong hàng rào rồi, không ra được đâu, một trưởng lão lập tức nói. Nghe thấy trưởng lão nói vậy, trong lòng mấy đệ tử tình anh cũng được an ủi đôi chút. Những thanh sắt đen được dùng làm hàng rào kia dường như rất dán chắc, mặc cho sức mạnh của đám âm thi này lớn tới mức nào đi nữa thì cũng chẳng xé hàng rào mà ra được. Nhưng khi mọi người mới tiến lên thêm được vài bước, bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng lách cách giòn vang truyền đến, hàng rào hai bên đường vậy mà cùng lúc rút lại vào trong vách tường. Đám âm thi kia không còn bị hàng rào ngăn cản nữa, liền ao ao nhào về phía người của Vân Điện. Ngọc bà bà hừ lạnh một tiếng, chỉ nói. Giết chúng, nói xong liền quờ quải trượng trong tay, nhằm về phía một đám âm thi trước mặt. Số lượng âm thi đương nhiên rất nhiều, nhưng các trưởng lão hư kiếp cảnh dù bị áp chế tu vi, thì đối phó với đám âm thi này thì cũng không gọi là cố sức quá. Phập, phập, phập. Chắc đại tiên sinh lập tức đâm ra ba thương, mỗi thương đều có một đường ánh chớp hẹp dài lóe ra, ngay trong khoảnh khắc đã làm nổ tung ba đầu âm thi. Tốc độ người thật của đại mộng chân nhân cũng không chậm, giờ phút này tay hắn có đeo một đôi bao tay lóe ra màu đồng. Mỗi khi bước lên một bước thì bóng ráng dường như lại chạy ra phía sau âm thi, bong dang quyền đánh ra liền trực tiếp đập nổ đầu âm thi. Thứ đại mộng chân nhân am hiểu nhất chính là huyễn thần bộ, thế nhưng lúc này cũng không phải nguyen than cần phải dùng đến nó. Các trưởng lão khác thì không ngừng giết đám âm thi ngay trước mặt, còn những đệ tử vân điện là võ giả thân đan cảnh thì lại khá thảm. Tu vi của bọn họ vốn chỉ là thân đan cảnh, hiện tại lại bị lực áp chế kỳ dị trong mộ tiên ép xuống, sau khi ép xuống một cảnh giới lớn thì cũng chỉ còn ngang với võ giả chiếu thần cảnh phương lực chúng ta lên một đệ tử phân điện rút trường kiếm trong tay ra một đệ tử Vân điện khác gật gật đầu đồng thời cũng rút kiếm ra tiến lên keng keng đối với bọn họ những âm thi kia quả thực đúng là đau thương bất nhập căn bản không thể tạo nên thương tổn gì cho chúng dường như chỉ có thể chạy thoát thân mà thôi may là lần này còn có sáu trưởng lão của phân điện vào cùng khi những trưởng lão này giết âm thi thì vẫn còn thừa sức để bảo vệ đám đệ tử tinh anh này thì thấy bọn họ không thể ngăn cản đám âm thi lập tức có hai trưởng lão vây lại che chắn cho bọn họ ở phía sau cẩn thận lúc này một tên đệ tử vân điện hét lên với la trinh phía sau la trinh có một âm thi lén nhào tới sức mạnh của những âm thi này khiến mấy tên đệ tử vân điện rất cảnh giác có thể xé nát con rối của đại mộng chân nhân thì hẳn cũng có thể dễ dàng xé nát bọn họ nghe thấy đệ tử vân điện kia nhắc nhở thân thể la trinh lập tức nghiêng đi vừa xoay người liền nhìn thấy một âm thi mặt đầy răng nanh trong quá trình luyện chế âm thi phải trải qua rất nhiều bước thao tác cho nên thân thể mới biến thành màu đen Âm thi trước mắt này mặt đầy dữ tợn, lộ hết cả răng nanh ra ngoài, lập tức muốn nhào qua. Một trưởng lão phụ trách bảo vệ đệ tử Vân Điện liền nhanh chóng tiến đến, định giải quyết âm thi kia. Trưởng lão này biết rõ địa vị của La Trình trong Vân Điện nên không thể để hắn có sơ suất gì hết. Nhưng trưởng lão còn chưa kịp ra tay, La Trình đã lật tay, một trường kiếm thánh giai hạ phẩm đã lập tức xuất hiện, mũi kiếm rung một trận, một kiếm này chứa đựng sức mạnh của 500 tấm vảy rồng, bằng kiếm. Ầm, chỉ một kiếm này La Trinh đã chém nát đầu âm thi kia Ngoài chắc đại tiên sinh và đại mộng chân nhân ra Cho dù là đám trưởng lão như phí hẳm Cũng không làm được sạch sẽ Lưu lat đến thế Vị trưởng lão chạy tới cứu La Trinh kia nhất thời đưa cả ra Mấy tên đệ từ vân điện Ở thần đan cảnh kia cũng đưa cả người Trường 520 Âm thi yêu đế Nếu là ở thế giới bên ngoài Thực lực những âm thi này cũng không được coi là xuất chúng Những võ giả thần đan cảnh này đều có thể giết được một cách nhẹ nhàng Thế nhưng sau khi tiến vào mộ tiên tiên biểu, Tu vi của mọi người đều bị áp chế, kể cả có là võ giả thần đan cảnh hay thậm chí hai võ giả thần đan cảnh hậu kỳ thì thực lực cũng bị áp xuống chỉ còn tương đương với võ giả chiếu thần cảnh, vậy nên khó có thể giải quyết được đám âm thi này. Mà trên đại hội võ đạo, La Trinh đã thể hiện rõ thực lực của mình, lấy tu vi chiếu thần cảnh để đánh bại võ giả thần đan cảnh có thiên phú cấp thần, vậy nên mọi người trong văn điện đã không đối đãi với La Trinh như là võ giả chiếu thần cảnh nữa rồi. Chỉ có điều, sau khi tiến vào mộ Tiên Tiên Miểu, tu vi của mọi người đều bị áp xuống một cảnh giới Như vậy, La Trinh đáng lẽ sẽ giống như phần đông võ giả thần đan cảnh, không thể đối phó với đám âm thi này mới đúng. Nhưng vừa rồi La Trinh đã giết chết âm thi kia chỉ trong giây lát ngay trước mắt họ. Vậy thì khác nào nói thực lực của La Trinh tương đương với thực lực của chác đại tiên sinh và đại mộng chân nhân sao? Lần này đầu óc bọn họ thực sự không thể nghĩ ra được. Tù vi chiếu thần cảnh đã vượt qua trọn vẹn một cảnh giới lớn để khiêu chiến võ giả thần đan cảnh. Trước nay chưa ai có thể làm được điều này. La Trinh đã làm được, vậy chứng tỏ hắn có thiên phú thực yêu nghiệt có được thực lực vô cùng khủng bố và cơ duyên rất lớn tuy mọi người không tin nhưng dần dần cũng chấp nhận được rồi người ta đích thực dựa vào thực lực của mình để đánh bại thôi duẫn giết chết từ diệu linh nếu không phải vì uy hiếp của thôi tà mà rời khỏi đại hội võ đạo bố trí cái đại trận hộ tông khiến người khác giận sôi gan thì chỉ sợ tiểu giới của hơi linh tông cũng chẳng phải đối thủ của hắn trong lòng rất nhiều người dù không bằng lòng thừa nhận ngàn vạn lần đi chăng nữa nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận chỉ là vượt qua hai cảnh giới lớn Đương đương với thực lực của cường giả hư kiếp cảnh thì dường như cũng hơi quá nhỉ. La, La Trinh, sao ngươi làm được vậy? Một đệ tử vân điện hỏi. Hai trưởng lão hư kiếp cảnh sơ kỳ cũng nhìn La Trinh, hy vọng hắn nói ra đáp án. La Trinh thả lòng tay, mỉm cười, bong dáng chất nhoáng lên một cái, bước một bước dài 5-6 trượng trong không gian rồi lại xuất ra một băng kiếm. Âm, uhm, lại một đầu âm thi nữa bị La Trinh dùng trưởng kiếm thánh sai đánh nổ. Mất đầu, âm thi lắc lư được hai nhịp liền quy gối trước mặt La Trinh. Đại kích Huyền Băng trong tay Ninh Vũ Điệp cũng hết đâm ra lại rút về, mỗi lần ra tay thì từng tầng hàn khí đều đóng băng hơn chục âm thi, sau đó mới lao đại kích Huyền Băng ra đập nát chúng, loạng xoạng, loằng loằng. Những âm thi kia giống như từng tấm thủy tinh khi bị Ninh Vũ Điệp lao đến đập nát, tiếng thi thể ngã xuống ầm ầm. Sau khi diệt được một đợt âm thi trước mắt, Ninh Vũ Điệp thản nhiên quay đầu lại nhìn thì vừa vặn thấy La Trinh cũng vừa đâm nổ đầu một âm thi, ánh mắt nhất thời trở nên kinh hãi, sau đó là thở dài đầy ý cười. Nàng cảm thấy trong từ điển của La Trinh không hề có hai chữ không được, tốc độ tiêu diệt âm thi của La Trinh dường như tương đương với đại mộng chân nhân và chắc đại tiên sinh. Ngọc bà bà thì không hề ra tay, mặc dù những âm thi này hơi phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Nếu như vừa tiến vào, gặp phải chút phiền toái nhỏ này mà Ngọc bà bà cũng phải ra tay thì đoạn đường phía sau khỏi cần phải đi nữa, dọn đường quay về ngay còn kịp. Ninh Vũ Điệp, các trưởng lão và La Trinh ra tay khiến số lượng âm thi nhanh chóng giảm bớt còn âm thi cuối cùng bị Ninh Vũ Điệp dùng đại kích huyền băng đập nát, sau đó phía trước liền chuyển đến một tiếng gà thét thật lớn, rồi lập tức có tiếng bước chân thật mạnh chuyển đến. Ninh Vũ Điệp nghiêm túc đứng trước mọi người, đại kích huyền băng nằm ngang sau thắt lưng nàng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chỗ tối om ở phía trước. Rất nhanh sau đó liền có một bóng dáng thật lớn vọt ra khỏi bóng tối. Cùng lúc đó, một luồng yêu khí khổng lồ cũng ập về phía mọi người. Các trưởng lão hư kiếp cảnh thì còn tạm, có thể ngăn cản được luồng yêu khí ẩn chứa nỗi sợ hãi vô tận này thế nhưng ngoài Trác Đại Tiên Sinh và Đại Mộng Chân Nhân ra thì sắc mặt các trưởng lão khác đều hơi hơi biến đổi. Về phần đám đệ tử thần đan cảnh kia, sắc mặt đã trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, hai hàm răng va vào nhau lập cập, "Yêu, yêu khí thật mãnh liệt." Một đệ tử phân Điện không khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng mà lắp bắp nói. Mặt La Trinh không hề đổi sắc, ánh mắt trầm ổn, nhìn chằm chằm vào nơi tối đen kia. Đối với yêu tộc, La Trinh cũng không xa lạ gì, lúc trước ở trong thành Bạch Đế, hắn từng giết không ít yêu binh yêu tướng, nhưng suýt chút nữa lại chết dưới tay một yêu vương, nhưng những yêu tộc đó, thậm chí là những yêu vương lúc trước cũng không thể nào phát ra yêu khí mãnh liệt thế này được. Nếu không phải linh hồn của La Trinh đã tiến vào chiến hồn cảnh thì giờ phút phải đối mặt với yêu khí mãnh liệt thế này, có lẽ hắn cũng không có khả năng ngăn cản. Yêu tộc, Ninh Vũ Điệp nhíu mày, yêu tộc trong trung vực đã bị đông đảo võ giả đả kích, phải đánh đến mức hoàn toàn tuyệt tích, cho nên một phần yêu tộc liền chạy qua đông vực, tạo nên một khe hở không gian thật lớn với ý muốn chiếm cứ cả đông vực rồi sau đó lấy đông vực làm cứ điểm để xâm chiếm trung vực cho nên lúc trước la trinh mới có thể đi thành bạch đế thử luyện trước thế nhưng bởi vì có thanh vân tông tồn tại nên yêu tộc vẫn không có cơ hội mở rộng thế lực yêu tộc là một chủng tộc lớn có thể sánh ngang với nhân loại cường giả trong tộc đương nhiên chính là những yêu vương yêu tướng thế nhưng nếu chúng đã phái ra yêu đế mạnh mẽ hơn rất nhiều thì tự nhiên vân điện cũng sẽ phái cường giả hư kiếp cảnh ra trận trong lịch sử cũng từng xảy ra loại chuyện như thế này là một yêu đế đã chết bị luyện thành âm thi để ta lên đối phó. Ngọc bà bà thản nhiên nói, tay cầm quải trượng như muốn tiến lên. Một âm thi yêu đấy thôi mà, không cần sư phụ ra tay đâu, tiểu điệp có thể ứng phó được. Nói xong, Ninh Vũ Điệp liền nhanh chân xông về trước. Từ khi bước vào hư kiếp cảnh, Ninh Vũ Điệp vẫn chưa từng ra tay toàn lực, thế nhưng đương nhiên cũng có người ước đoán về thực lực của nàng rằng, dù là hư kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực thực sự lại tương đương với hư kiếp cảnh hậu kỳ. Chỉ thấy bóng dáng màu trắng của Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng di chuyển dưới tà váy phất phới một chút băng sưng lặng lẽ khuếch tán ra thùng thùng thùng thực lực của yêu đế lớn hơn yêu vương khoảng 10 lần kích thước cũng phải cao hơn ba người đứng trước mặt ninh vũ điệp đối lập với bóng dáng nhỏ xinh của nàng thi tựa như một người khổng lồ vậy ô ô con yêu đế này bỗng phát ra những tiếng kỳ quái từ trong ít hầu của hai bàn tay đầy móng vớt về phía ninh vũ điệp dầm hai bàn tay đầy móng sắc vừa mới phổ xuống lại bị đại kích huyền băng của ninh vũ điệp chặn lại một tay ninh vũ điệp nắm chặt đại kích huyền băng thế mà lại có thể chặn được sức từ đôi bàn tay của ám thị yêu đế, chỉ là đại kích huyền băng này cao hơn cơ thể Ninh Vũ Điệp khoảng hơn 4 thước, mà trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng không ngừng lóe ra chân nguyên màu lam nhạt, nắm lấy cây đại kích huyền băng vô cùng không tương xứng với nàng, chế ngự hai tay của ám thị yêu đế. Thoạt nhìn cảnh này khiến người ta cực kỳ chấn động và quái dị, ai có thể tưởng tượng được, trong thân thể nhỏ nhắn của Ninh Vũ Điệp kia lại ẩn chứa sức mạnh lớn đến thế, không chỉ vậy, một tay nàng bỗng nhiên xoay ngược lại, hai tay của ám thị yêu đế bắt đầu cử động. Thế nhưng lại bắt đầu ép xuống dưới. Còn âm thị yêu đế cứ như một ngọn núi nhỏ kia đã bị ninh vũ điệp dần dần áp chế lại, giống như đại kích huyền băng đang ngăn chặn nó nặng tới trăm vạn, ngàn vạn cân vậy. Cuối cùng, con yêu đế này không thể chịu được sức nặng nữa, thân thể thật lớn của nó vậy mà lại cùi một gối xuống đất. Cho dù đã cùi một gối xuống, nhưng cái đầu âm thị yêu đế vẫn cao hơn ninh vũ điệp không ít. the that lon cua no vay ma lai quỳ mot goi xuong đat cho du đa quỳ mot goi xuong đã mất đi linh trí nên tuy biết rõ không địch lại người ta nhưng vẫn bộc phát sức mạnh toàn thân, nhằm ngăn cản áp lực của đại kích huyền băng phía trên, tiếng ô ô trong miệng càng ngày càng vang, đôi mắt kép màu đỏ khiến người ta sợ hãi lại càng nhìn chăm chú vào Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh, bàn tay nhỏ bé cầm đại kích huyền băng kia đột nhiên rút lại, bóng dáng nàng nhanh chóng xoay một cái, đại kích huyền băng cũng theo đó mà xoay quanh nàng tạo thành một vòng tròn, chuyển hướng, hung hăng đâm ngang ngay bên mạn sườn Yêu Đế. Ầm. Um. Yêu Đế trực tiếp bị Ninh Vũ Điệp quật ra ngoài đánh thật mạnh vào vách tường cách đó không xa. Thấy cảnh này, mắt chắc đại tiên sinh cũng lóe sáng, ông ta vẫn luôn khốc phục thực lực của Ninh Vũ Điệp, nhưng lúc này thực lực Ninh Vũ Điệp bộc phát ra đúng là khiến ông ta phải mặc cảm. Mọi người cũng đều khiếp sợ với sự thô bạo của Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp không hề cho âm thĩ yêu đến này cơ hội đứng lên, bóng dáng lại lóe lên lần nữa, trong con mắt bên trái của nàng chợt xuất hiện những hình vẽ như bông tuyết, đóng băng tuyệt đối. Lúc này, hàn khí bộc phát ra xung quanh thân thể Ninh Vũ Điệp khiến người khác phải sợ hãi. Từng luồng gió lạnh vốn có trong mộ tiên giờ lại càng lạnh lẽo khắc nghiệt như đang trong hầm băng vậy. Âm thi yêu đế kia vừa mới định đứng lên thì thân thể lập tức cứng ngắp lại trong tư thế ấy, không hề nhúc nhích. Kết, kết, Ninh Vũ Điệp tiện nay chém đại kích ra, còn yêu đế kia liền giống như những âm thi than the lap tuc cung ngac trước, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.